k nước nước dân chúng n h lần lượt đi ra khỏi nhà tại trong đêm mưa khi ôi chiêng gõ trống chúc mừng lên đến rốt cuộc trời mưa chúng ta hoa màu có cứu ông trời mở mắt ta ta nhóm phượng tiên quận xem như trời mưa trời mưa ra ra bên ngoài trời mưa ngài nhìn đến rồi sao xem ra hôm nay đi quận thủ phủ mấy cái kia hòa thượng là có bản lĩnh thật sự cao nhân a ta nhóm tương lai nhất định phải đi bái tạ hắn nhóm cùng đi cùng đi hắn nhóm đã cứu chúng ta người một nhà tính mệnh a cái này một đêm chú định không bình tĩnh phượng tiên quận các nơi bị đột nhiên xuất hiện mưa xuống nện vắng đầu thậm chí có chút thôn dân cầm thùng gỗ tại hơn nửa đêm bắt đầu c u â n hoan quân hầu ngồi ở trên giường nước mắt t u ô n đầy mặt hiếm thấy kiên cường một về hung hăng dăn dậy dương lý thị ban ngày đối đ a i thánh tăng thái độ quá kém không nghĩ tới mưa xuống còn có thể cái này thao tác sư phụ đầu bên trong đều trang cái gì lại còn nhiều như vậy vật ly kỳ cổ quái tôn nộ không thầm nghĩ nói chư bắt giới chỗ tại cửa ra vào đi lòng vòng khỏe miệng cây tâm cảm t h ắ n nói hầu ca ngươi nhìn ta sư phụ cái này cầu mưa chi pháp có điểm đồ vật ta Vậy vũ về vấn trận trận tận quận này, quyền này đầy huyền đây mà mưa Một mưa điểm mùa Mặc mưa mà hành Hà chàn thành là có thức trực lách cho canh có nước chiếu cô Giang Hà trong hồ cũng có nước. cầu công, chỉ chỉ có cái có thể tiếp to. to trên rất trọng trong trang biết tạm thời, trong thể trừ tiên nghĩ phương hạ phố nhiều hồ nhưng khai phi hương pháp, đến nơi ngừng, đường đọng, Giang điện bên phượng hạn giờ giải gốc đủ đại đề. kế loại lại kia sư qua sau, ba bị dù ngày thứ hai quận trưởng dẫn theo bách tính cùng với phủ bên trong quan lại cùng một chỗ đốt hương lễ phật cái này là hắn lần đầu tiên tới thiên đình xử cái ẩn nấp chi pháp xuyên qua nam thiên môn tránh đi vô số thiên binh thiên tướng đi thẳng tới phi hương điện bên trong một cái bất tỉnh thần thuật thả ra ngoài t r o n g coi này điện thiên binh lập tức liền mê man trên mặt đất huyền trang quan sát bốn phía một cái nhìn thấy điện bên trong có một tòa cao một ư ơ i trượng mễ sơn một cái gà con đang từ từ mổ một góc khác rơi là một tòa cao hai mươi trượng diện sơn một con chó nhỏ ngay tại trầm giai liếm phía đông nhất khung sắt mang theo một cái khóa vàng phía dưới có một chiếc đèn hỏa diễm đốt kia đầu ngón tay thô xiềng xích như nghĩ phá vỡ kia phượng tiên quận mấy năm liên tục đại hạn cục diện chỉ có thể để mễ sơn cùng diện sơn tiêu thất s i ề n g xích đoạn liệt có thể giải khai ngọc đế hạ cái kia đạo thần dụ huyền trang thần thức quét một lần kia mễ sơn liền phát hiện trong đó có một loại cổ quái quy tắc tại bên trong như là bình thường thần tiên đến đây bất kể dùng cái gì biện pháp đều chơi không đi những vật này hai cái này kỳ thực chỉ là một loại cao cấp huyễn thuật bao quát kia gà cùng khuyển cũng là huyễn thuật sở hóa nếu không có ngọc đế đồng ý căn bản là vô pháp đem cái này mễ sơn cùng diện sơn truyền không nhưng mà huyền trang tu vi viễn siêu ngọc đế chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên kia h u y ễ n thuật biến thành mệ sơn diện sơn liền tan thành mây khói h u y ễ n cảnh phá diệt lại vung tay lên xiềng xích l ặ n g yên không một tiếng động đoạt liệt làm xong những n à y huyền trang lập tức di chuyển trở lại hạ giới Trước Thừ Tự tiêu trong thiên tôn bảo tọa bên trên, Ngọc Đế đột nhiên tâm thần nhận xúc động, thần quét tới, phát hiện phi hương điện dị trạng. tột trận phát phá. Ngọc Đế con mắt bên trong hương người hương Ngọc xúc cùng Ngọc con nhiên nhận nghiệm hiện phi phi phá? h Vân Lang điện bên bên động, điện Đến nào đến điện bên là bảo bảo Đế đem Đế mơ dị những mày thiên lý nhãn thuận phong nhĩ ở đâu thuộc hạ tại nhanh đi cha nhìn một chút phượng tiên quận tình huống vâng hai vị thiên thần cấp tốc thi triển ra bản mệnh thần thông thiên lý nhãn hai mắt bắn ra thanh quang thẳng truyền vân tiêu thuận phong nhĩ một lỗ hai đột nhiên biến cực lớn hướng phượng tiên quận phương hướng lắng nghe đại khái qua m ư ơ i cái hô hấp hai vị thiên thần thu thần thông nhìn lẫn nhau một cái hướng ngọc đế bẩm báo nói hồi bẩm đại thiên tôn kia p ư ợ n g tiên quận quận hầu mang theo thần dân cùng một chỗ tụng kinh lễ phận b á i đạo p h ụ thần có lẽ là cảm động thiên địa vậy mà có trời hạn gặp mưa hạ xuống lại có này sự tình ngọc đế diện mục gần tàng tại một cỗ tiên quang bên trong toàn thân trên dưới đều để lộ ra một loại vô pháp nói hết tôn quý khí lưu màu tím tại quanh thân lơ lửng thân sau càng là phiêu tán một mảng lớn thu nhỏ tinh hà như là một đầu tinh hà áo choàng đại thiên tôn nơi đó bách tính còn nói hòa thượng đông thổ đại đường các loại chữ đoán chừng là kia thỉnh kinh đường tăng đã tới phượng tiên quận thuận phong nhĩ tiếp tục bẩm báo nói ngọc đế nhẹ gật đầu đôi mắt bên trong để lộ ra thâm trầm một thời gian hai thiên thần cũng đoán không ra ngọc đế suy nghĩ cái gì ngươi nhóm lui ra đi vâng đại thiên tôn hai người lui ra sau đó ngọc đế miệng bên trong tự lẩm bẩm cái này đường tăng vậy mà cái này nhanh liền đến thiên trúc bên ngoài quận cái này cùng phật môn tính toán có chút sai lầm à. thụng kinh cảm động thiên địa ha ha không có châm thần dụ thế nào khả năng hội trời mưa nhất định là có người đi qua phi hương điện bất quá người này thực lực có chút đáng sợ à. thì thầm tiếng qua đi lang tiêu bảo điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh tiên khí hóa thành thực chất tại bốn phía phiêu đãng huyền trang trở lại phượng tiên quận sau đó liền phát hiện nơi này lại hạ lên mưa to thần thức tại không trung quét qua mới phát hiện tầng kia ngăn cách thiên địa cấm chế đã biến mất sự biến hóa này phỏng chừng cùng phi hương điện bên trong trận pháp có liên quan trận pháp tiêu thất phượng tiên quận tại nước mưa phong cấm tự nhiên cũng liền biến mất bởi vì trước đó huyền trang t ạ i trong tầng mây phun ra đại lượng băng khô hiện nay vừa vặn biểu hiện ra hiệu quả nước mưa duy trì liên tục đến buổi chiều mặt đường nước động đã không có qua người đi đường mắt cá c h â n huyền trang sư đồ nhận quận hầu long trọng k h o ả n đãi thậm chí quận thành bên trong có tiền phú thương dự định bỏ vốn vì bọn họ kiến tạo một tòa phật viện đến cung phụng pháp sư bất quá những n à y đề nghị đều bị huyền trang từ chối nhã nhặn sau cơn mưa trời lại sáng sau đó huyền trang sư đổ từ biệt phượng tiên quận một đường đạp thủy đưa tiễn b á c tính lại lần nữa lên đường huyền trang những ngày thời gian một mực tại dùng đại đạo nguyên lực đến khôi phục lực chi đại đạo tinh thần cái này là đại đạo không gian bên trong có khả năng nhất hoàn toàn khôi phục đại đạo tinh thần cũng nguyên nhân chính là đây hắn nhục thân thực lực lại có rất nhiều để thăng ở trên đường đi mấy tháng sau phía trước xuất hiện một tòa thanh nhỏ thành đầu đứng thẳng một cái hắc một bên vải vàng lá cờ phía trên dùng thiên trúc văn viết lấy ngọc hoa huyện ba chữ to t i ế n ngọc hoa huyện thông suốt quán đảo hoán quan văn sau huyền trang tuyển trạch trực tiếp rời đi cũng k Hoàng ô n nhận nhà bên g có tiếp t r n điện quan dự mời, từ chối nhã nhận sau đó lại lần nữa lên đường. Chính g trị tiệm từ đó mời, chối lại sau dự l bởi vì k h ô có tuyển trạch dự tiệc, cho có ngọc cái cũng có tuyển tử, vậy nên không vương vương không phải hoa dự kia bởi bái gặp ba sư tinh h nghệ không hoàng ụ càng qua, có sư t cũng ư sư ớ p phát chuyện c binh khí phát sinh. Hoàng sư tinh cũng bởi vậy tránh đi lượng kiếp vòng xoáy, sẽ không giống nguyên tắc như thế gặp bất chắc huyền trang cảm thấy cái này hoàng sư tinh tính là một cái hiếm thấy tốt yêu quái đến kỵ những gì hắn làm đều rất khó lựa đi ra cái gì m a bệnh một hắn cho tới bây giờ không có ăn qua thì người cũng chưa từng làm sằng làm bậy qua đến mức hắn phụ cận người cũng không nhận ra hắn tôn nộ không từng hỏi bản sứ thiên trúc vương tử vùng này có không có yêu quái vương tử chỉ nói chỗ đó có một tòa đầu báo sơn nhưng là bên trong có thần tiên còn là có yêu quái hoặc là lang t r ù n g ta cũng không biết điều này nói rõ hắn là một cái trạch yêu sẽ không xuống núi hại người hai cái này hoàng sư tinh lại còn không ủy vào thực lực cường thủ hào đ o ạ n chỉ là bởi vì nóng lòng không đợi được trộm tôn ngộ không các loại người binh khí về sau hoàng sư tinh dự định mở một cái đinh ba đại hội vì chiêu đại khách lạng hắn liền lấy ra hai mươi lượng bạc phân công hai cái tiểu yêu quái đi mua heo cùng dê đây là muốn dùng tiền bạc đi mua các thôn dân heo dê không phải cưỡng đoạt từ này có thể thấy được cái này hoàng sư tinh tình nguyện dùng tiền ăn heo dê cũng sẽ không đi nuốt ăn nhân tộc đến mức ăn cắp tôn ngộ không các loại người binh khí là hắn duy nhất một lần phạm hồ đồ có thể là bị cấp khí mê mẩn tâm trí dựa theo hắn ngày xưa hành động chắc chắn sẽ không ăn cắp người khác vật phẩm nhưng hết lần này tới lần khác một lần kia ma quỷ ám ảnh trộm tôn ngộ không các loại người binh khí nhưng mà đây cũng không phải là tội gì đại ác cực sự tình tối thiểu tội không đáng chết huyền trang cảm thấy thiết lập ván cục đi sát hại cái này dạng thiện yêu không quá thỏa đáng cho nên không có đi xúc động kia ngọc hoa ba cái vương tử tuyến nhân quả liền sẽ không để cho cái này một ít phát sinh đến mức đường bên trên kiếp nạn cụ thể như thế nào đã vô pháp lại đi không chế huyền trang sư đồ ở trên đường lại đi năm sáu ngày phía trước xuất hiện một cái đại thành phía trên không có mang theo lá cờ chỗ cửa thành dòng người rộn ràng huyền trang các loại người đành phải hạ phòng xe đi bộ đi qua đến thành quan phía đông chỉ thấy kia hẻm hai bên trà phường t i ể u quán ồn ào mét thị dầu phòng náo nhiệt mọi người mặt đều tràn đầy một loại vui sướng biểu tình không ít người đỉnh lấy chút vạc hộp tạp vật tại phố xá sâm ướt bên trong vừa đi vừa về xuyên qua tôn nộ g không đi đi nhìn nhìn đối cái này phố xá sâm ướt bên trong mới mẻ ngoạn ý không rời mắt thỉnh thoảng còn đi ra phía trước hỏi giá cả hùng lực quỳ t h ì là bày ra một bộ gồng gánh lực sĩ bộ dáng dùng hắc anh trường thường khuấy lấy hai trọng trách đổ vật loạn thất b ắ t ao tại trong dòng người chật vật xuyên qua đi qua vài cái cửa ngõ đ ố n g nhiên nhìn thấy một chỗ ưu tính chỗ từng bậc trên cầu thang là một chỗ tự miếu sân môn trên cùng hoa dâm thạch nhàm tuyên khắc lấy từ vân tự ba cái nước sơn đen chữ lớn đông ba nhưng vào lúc này kia trong chùa miếu chuyển đến xa xăm tiếng trung một cái lao hòa thượng cầm cây trổi đi ra cửa miếu huyền trang từng bước mà lên tiếp cận l a o hòa thượng kia về sau thì một cái phật lễ chậm rãi mở miệng nói a di đà phật b ầ n tăng huyền trang hữu lễ gặp qua cái này vị cao tăng dám hỏi này chỗ là thứ gì địa phương a a di đà phật nơi này là kim bình phủ lão nạp vì cái này từ vân tự tĩnh trai viện viện chủ chừng không vị pháp sư này từ chỗ nào mà đến a chừng không lão hòa thượng đầu tiên là nghiêm túc về cái phật lễ sau đó về nói bần tăng là từ đông thổ đại đường mà đến đi tới tây thiên bái phật cầu kinh hòa thượng đường đi bảo địa qua đến hỏi tuân một lần địa giới huyền trang mỉm cười đáp có thể là kia đường c h i ề u lão viện chủ kinh hỏi huyền trang về nói đúng vậy chừng không liền ngược lại thân hạ bái thi một cái đại kính chi lễ t r ư ớ c 199, lực chi phát tắc đột phá lao viện chủ cớ gì sử dụng cái này đại lệ a huyền trang bước nhanh về phía trước đem hắn nâng mà lên lao viện chủ ánh mắt bên trong ẩn ẩn để lộ ra vẻ hâm mộ vỗ tay nói ta chỗ này hướng thiện người nhìn kinh nghiệm p h ậ t cái này mới nhìn thấy pháp sư phong thái uy quan quả nhiên là kiếp trước tu đến thu được này hưởng thụ cố làm hạ bái sợ hãi phật nói chúng sinh bình đẳng ở nơi nào liền sẽ có ở nơi nào duyên phận lão viện chủ tại từ vân tự tu một đời p h ậ t pháp chắc hẳn cũng đã có tâm đắc của mình à huyền trang cười về nói lão viện chủ lôi kéo huyền trang tay áo khắp khuôn mặt là nhiệt tình c h i sắc pháp sư quả nhiên là chữ chữ châu ngọc trí tuệ sâu ngậm nhanh mời vào miếu bên trong rộng ở mấy ngày cùng ta trong nội viện đệ tử tuyên truyền giảng giải p h ậ t pháp nói lại một nói công nhân đồ vật cũng tốt tăng cường tráng hắn nhóm hướng thiện c h i tâm không không bần tăng còn gấp đi đường liền không cái dày huyền trang từ chối nói kỳ thực nơi này còn có mấy cái tê ngưu tinh muốn thu thập hắn thực tại không nguyện ý đi tuyên truyền giảng giải cái gì phật pháp chẳng lẽ hắn có thể nói cho đám k i a trẻ tuổi tiểu hòa thượng chính hắn cũng không tin phật lao viện chủ tiếp tục ga nổi nói lao sư ở một hai ngày qua nguyên tiêu rồi lên đường cũng không ngại sự tình hôm nay tháng riêng m ộ ư ơ i ba đến ban đêm liền thi hội đèn sau ngày tháng riêng một ư ơ i năm thượng nguyên phương đăng cho đến một mươi tám m ư ơ i chín mới hội tạ đèn ta chỗ này nhân ra chuyện tốt Bản phủ thái thú lão viện chủ mặt mũi t r à nhất đầy n i mời, nói phải nói, liền ệ tuyệt, t tình trang gật huyền cũng không đành lòng đành ứng đầu u vậy ra cự tuyệt, đành phải gật đầu đáp q y giày láo viện chủ. Láo viện láo Láo chủ. chủ m ặ n h ấ thời t hiện ra vui mừng cầm trong tay cây trổi ném một bên sau đó lôi kéo huyền trang ống tay háo liền hướng bên trong đi lão viện chủ a ta có mấy cái đồ đệ còn tại dưới cầu thang mặt trờ lấy đối đãi ta gọi hắn nhóm đến huyền trang nói xong quay đầu t nộ không người nhóm cũng cùng theo vào đi tôn nộ không các loại người vốn là chính nhìn trái phải đánh giá chung quanh đường phố giao hàng c ổ quái n g o ạ n ý mới lạ thức ăn nghe đến huyền trang kêu gọi về sau lập tức vội vàng bước lên bậc thang hướng t ử vân tự phía trên đi tới nguyên lai、like、còn có mấy vị trưởng lão a mau mau mời tiến lão viện chủ nhiệt tình kêu gọi lúc này bởi vì người lưu quá nhiều bởi vậy chư b ắ t giới cùng hùng lực quý thu y ê u tướng cái này mới không có để người trên đường phố cảm thấy sợ hay đáng sợ vào từ vân tự về sau chỉ thấy chân lâu t r ắ n g lệ bảo tọa tranh vãi anh phật các mây cao bên ngoài tăng phòng tĩnh nguyện bên trong đan hà mở mịt phù đồ r ớ t bích cây tối âm ú xâm vòng dấu thanh hương lô bên trong hơi khói lượn lờ trên đài cao bày đầy cây đèn tăng phòng bên trong truyền đến ông ách tiếng tụng kinh tiểu s a di sách theo không thùng nước ở nửa đường đùa dỡn nhìn thấy lao viện chủ sau đó lập tức đàng hoàng thi lễ sau bước nhanh rời đi phảng phất là chuột gặp m g è o gặp cảnh tượng này huyền trang trong đầu không nhịn được hồi tưởng lại chính mình trong kim sơn tự kinh lịch một thời gian cảm xúc r ũ n g động lại liên tưởng đến nguyên tiêu ngày hội đem đến trong đầu hắn mơ h ầ nghĩ lên kiếp trước tại trên địa cầu ăn trẻ trôi nước một cô kỳ dị cảm giác nhớ nhà sông lên đầu mỗi khi gặp ngày hội lần nghĩ t h â n a không biết ta giang kỳ ngọc khi nào có thể đủ tìm tới trở về quê quán t o à độ đến cùng còn tuột có huyền ể hay không Khả thành năng về trở t lại. đạo được đường về nhà đi. Kia thời điểm, cũng coi là cường đạo coi chủ có cũng cường chủ thể nhà thời về về sau, Kia a u mới tìm trí là q v đô thị đi. thị Ha ha! h u y ề trang tâm lý có chút không bình tĩnh bởi vì suy nghĩ chuyện bước chân dừng lại bên cạnh lao viện chủ lôi kéo huyền trang ống tay h á o hỏi pháp sư à ngươi không sao chứ chê cười bần tăng mới vừa nghĩ đến chính mình cũng là tiểu sa di thời gian chỉ chớp mắt đều như vậy tuổi tác không nhịn được có chút hoảng hốt huyền trang cười đáp nói mặt hiện ra thổn thức chi sắc lão viện chủ cảm cùng cảnh ngộ nói một câu xúc động pháp sư coi như trẻ tuổi đến lao nạp số tuổi này nơi mắt nhìn thấy đều là quá khứ tâm châu nghĩ đều là hồi ức ha ha cái này chúng có thể không giống như là đệ tử phật môn ý nghĩ cũng khó trách lão nạp tu không thành la hán không chiếm được chân ý lão viện chủ lại là tự dễ một câu huyền trang im lặng chỉ cảm thấy phật đàn nếu là tu không có cảm tình vậy liền không phải chính mình vì nói hóa thành đạo một phần tử nhất chính sau bị đồng hóa biến đến không phải chính mình như thế coi như có thể sống vạn vạn năm thì có ích lợi gì đâu theo lão viện chủ đến phật đường về sau mấy người ngồi mà nói phật hôm đó càng là làm một trận phật kinh tuyên truyền giảng giải những cái kia tiểu hòa thượng càng cảm thấy hứng thú là công nhân đại đường dáng vẻ huyền trang đại khái đem một ít chuyện cho bọn hắn giới thiệu một chút đại đường cương vực phong thổ văn hóa tôn giáo đặc sản mỹ thực v v tiểu sa di nghe đến nhất là nhập thần những k i a tuổi trẻ hòa thượng cũng không nhịn được đối thiên triều thượng quốc sinh ra hướng tới c h i tình thỉnh thoảng đặt câu hỏi một hai huyền trang cũng nhất nhất làm ra hồi đáp cùng ngày ban đêm huyền trang các loại người được gan bài tại trong phòng khách nghỉ ngơi trong đó có r ộ n g sáp bạch trúc đem gian phòng chiếu trong suốt tại từ vân tự cấm đi lại ban đêm trước đó đến một đám tiểu sa di lấy xuống trên cổ mình dài nhỏ phật châu đưa cho huyền trang hy vọng hắn có thể đem chính mình bội mang nhiều năm phật châu đưa đến hắn nhóm hướng tới cái kia q u ố c độ huyền trang cảm nhận được đám hải t ử này khẩn thiết c h i tâm rất là trịnh trọng thu hạ sau đó đem hắn để và hỗn độn châu trong một góc khác ban đêm về sau chư bát giới chỗ giường ngủ bị họa một vòng cách đâm c ấ m chế xuyên thấu qua vào thủy ánh trăng loáng thoáng có thể đủ nhìn thấy kia chư bát giới khẽ trương khẽ hợp miệng bên trong nhất định là tiếng ngáy như lôi huyền trang sửa sang suy nghĩ tâm thần khẽ động thần hồn tiến nhập đại đạo không gian bên trong Ngàn khỏa đại đạo trong i n thần vẫn h tại lưu ê n t á t tự ra a q u đó lại có một k h ỏ a hát sắc đại đạo tinh thần quang mang viễn siêu cái khác tinh thể cũng càng lớn quanh thân tản mát r a trói mắt thanh quang thân h ồ n khẽ dựa gần liền có thể cảm giác được một cỗ thân cận khí tức tinh thần nội bộ chuyển đến trận trận đạo âm lực lực lực huyền trang tại này cướp lấy một bộ phận đại đạo nguyên lực hóa thành một đầu tinh tế dòng nước hình chậm lực chi đại đạo trong tinh thần. rãi rót trong tiến đại vào đạo ông đại đạo tinh thần tựa hồ bị dẫn động mặt ngoài lộ ra rất nhiều h u y ế t ảnh sau đó quanh thân chấn động mạnh một cái nội bộ để lộ ra càng nhiều sáng sắc đường vân quanh thân thanh quang càng sâu huyền trang cảm giác chính mình nhục thân lực lượng càng thêm cường đại thân hôn trở về nhục thân loại kêu biến cường cảm giác càng thêm rõ ràng não hải bên trong chữ to màu vàng phát sinh một chút biến hóa ở phía sau lại tăng thêm hai cái tiểu tự thực lực pháp tác thánh nhân đình phong từ lần trước tại niết cổ thế giới tu tập đến sinh mệnh pháp tắc sau đó nhục thân thực lực liền trực tiếp bị kéo theo đến pháp tắc thánh nhân trung kỳ tình trạng mà lần này lực chi pháp tắc đột phá trực tiếp liền để hắn thực lực đến pháp tắc thánh nhân đ ỉ n h phong không hổ là lực chi pháp tắc huyền trang có thể rõ ràng cảm thấy liền xem như trạng thái bình thường hạ chính mình thực lực cũng có thể nhẹ nhóm đánh bại rơi đơn nhất pháp tắc tu luyện tới đỉnh phong cảnh giới thánh nhân nếu là ở vào phẫn nộ trạng thái liền liền chính hắn cũng không rõ ràng này sẽ là như thế nào một loại thực lực cảnh giới đại đạo thánh nhân không quá khả năng khoảng cách đại đạo thánh nhân còn có thật dài một khoảng cách chương hai trăm hội đèn lồng thực lực lại lần nữa đột phá để huyền trang nội tâm tự tin càng đầy đối với hồng quân kiêng kỵ cũng ít mấy phần hôn độn châu bên trong gần nhất hồng n g ô n g thế giới biến hóa rất lớn có giang đạo nhất gia nhập trải vớt hôn độn loạn lưu tốc độ tăng tốc không ít hồng n g ô n g thế giới bên trong xuất hiện một khối siêu cấp đại lục không gian bốn phía cũng dần dần ổn định lại bắt đầu diễn hóa ra càng nhiều vật chất tinh không thiên thạch vô lượng hoành xa thế giới kim mao hồng thuận lợi đột phá đến đại la kim tiên trung kỳ chỉ là còn không có cùng lên tôn ngộ không bộ pháp cả hai ở giữa tranh lệch v ậ n ý như cũ rất lớn bất quá tôn ngộ không cơ hồ vừa có thời gian liền hội đi tìm kim mao hồng uống rượu một tới hai đi thành vì cơ hữu tốt rất nhiều ban đêm đều sen lẫn trong cùng một chỗ ngày thứ hai mới từ hồng mông thế giới bên trong đi ra huyền trang lại đem một luồng vạn cổ dẫn linh huyết cực diễm bỏ vào niết cổ thế giới bên trong vì hắn gia tăng pháp tác khí tức nội tình ít hồng hoang thế giới bóc lột niết cổ thế giới cũng tại không ngừng phát triển lớn mạnh bên trong các tộc nhân cảnh giới đột phá cũng biến đến so trước đó hơi đơn giản một chút bôn ba nhi ba cùng bá ba nhi bôn hai con ngư t i n h cũng tại lần trước nộ đạo bên trong thành công khởi r a đầu cá hóa thành hai cái hắc y thiếu niên từ này rốt cuộc không cần đỉnh lấy đầu cá để tôn nộ g không nhớ đem ra làm đồ nhắm thiên vân khô lâu giới bên trong giang nhất hảo cũng đột phá đến thanh đồng giai trực tiếp rời đi q u ạ n mỏ đi đến ngoại giới phát triển tại bạch cốt luyện ma quyết công hiệu thần kỳ phía dưới cũng lẫn vào phong sinh thủy khởi thành vì thiên vân khô lâu tộc bên trong bị mai một thiên tài đứng đầu một khỏa từ từ bay lên tân tinh huyền trang thu liễm tâm trạng đi ngủ ngày thứ hai lão viện chủ mang lấy huyền trang ngắm cảnh sau lại tại tháp cao xem nhà nhà đốt đèn thời gian nhoáng một cái liền đến nguyên tiêu ngày hội cùng ngày đường phố ra sân mặt náo nhiệt dị thường trên trời có bay đèn phiêu đãng trong lòng đất có hỏa thụ ngân đăng cầu bên trên dệt thành lấy dây sắt đèn sáng cả cái kim bình phủ thành bên trong sáng như ban ngày người nhóm hoan thanh t i ế u ngữ vừa múa vừa hát hai bên đường là các loại đèn đón cung người thưởng thức đông tuyết đèn hoa mai đèn xuân băng cắt nát theo bình đèn bình phong đèn ngũ thải toàn thành hạch đào đèn hoa sen đèn đèn lầu cao treo phóng tầm mắt nhìn tới người người nhốn náo h ở giữa liền là ngàn vạn r a đèn đuốc ban công hơn một ư ơ i dặm mây khói thế giới đường bên trên càng có khảm nạm lấy đèn sáng lều cỏ xe lửa càng có dã t h ú quái dị bị thuần thú sư không chế được ngoan ngoãn tại một cái đại trong sân vừa đi vừa về toàn hỏa quyển loạn rừng rực vô số bóng người thất tha có khiêu vũ dâm khiêu giả quỷ cưới tượng đông một toàn tây một đám nhìn chi không thận tại không khí kéo theo phía dưới liền liền tôn ngộ không mấy người bọn hắn cũng chơi thập phần vui vẻ bạch long mã c ả n g là vui chơi tiến vào gánh x i ế p thú bên trong gió đêm xuân hoa nở ngàn cây càng thổi rơi thinh như mưa bảo mã điêu xe hương đầy đường tiếng vượng tiêu động bình ngọc quang chuyển một đêm ngư long vũ trước mặt c h i cảnh như từ bên trong miêu tả thật một bộ vui vẻ hòa thuận bức tranh huyền trang cùng lão viện chủ đi đến kim tiêu phía trên đông nhiên một cỗ kỳ dị mùi thơm nước mũi mà đến đám người lên trước quan sát nguyên lai là ba ngọn kim đang đặt ở c h ỗ đó kia kim đang có to bằng vải nước chiếu lấy linh lung tinh xảo hai tầng lâu cát đều là tế tơ vàng mà tập kết bên trong nâng lấy lưu ly li phiến mỏng hán quang màn chứng nguyện hán dầu thơm nước cái này là cái gì dầu gọi cái gì dầu vừng kia mà a huyền trang quay người hỏi lão viện chủ nhẹ gật đầu chậm rãi giải, giải thích nói kim bình phủ sau có một cái mân thiên huyện có hơn hai trăm bốn mươi dặm hàng năm chế tạo lại kém dao mua dầu vừng cộng hữu hai trăm bốn thập gia dầu thắp nhà dầu phủ huyện các hạng kém dao là có thể duy có này hạng tốn hao quá lớn mỗi ra làm một năm phải tốn đi hơn hai trăm l ư ợ n g bạc cái này dầu cũng không phải bình thường chi dầu là xốp giòn hợp dầu vừng mỗi một hai trị giá cả bạc hai hai mỗi một cân trị ba mươi hai l ư ợ n g bạc như này ba ngọn cự đèn mỗi vạc có năm trăm cân ba vạc chung một năm trăm cân chung nên bạc bốn vạn tám ngàn lượng còn có hạng mục phụ g i a o nộp quân sử dụng sẽ có hơn năm vạn hai chỉ chọn đến ba đêm huyền trang nhẹ gật đầu kiếp trước mặc dù nhìn qua bốn năm lần cái này k ị c bản nhưng mà cũng không có như này t ư ở n g tận giới thiệu chỉ chọn qua tối nay nếu là phật gia hiện thân trời tối ngày mai dầu t h ấ p cũng không có đèn liền không sáng lão viện chủ nói tiếp huyền trang biết rõ kia cái gọi là phật gia liền là mấy cái tên n h ư u tinh h ắ n tới chỗ này chính là vì trừ rơi này yêu huyền trang chính muốn mở miệng hỏi thăm kia phật gia khi nào hiện thân nhưng vào lúc này thiền phong trận lâm đem nhà nhà đốt đèn thổi đến lung la lung lay thậm chí có mấy ngọn đ a n g bị thổi tát cũng có dầu thắp ngã xuống đất dẫn phát đại hỏa phật gia hàng lâm đến xem đèn không biết là người nào hô to một tâm thanh kim tiểu đám người liền thối lui tan tác như chim ông pháp sư đi mau phật gia hàng lâm điểm lành phàm nhân đều là muốn về t r á i ánh lão viện chủ lôi huyền trang ống tay háo liền muốn rời đi huyền trang lại là sừng sững bất động c h ầ m giãi nói lão viện chủ ngươi tự đi b ầ n tăng muốn tại hội một hồi kia phật ra không thể a pháp sư k i a phật ra nhìn thấy phạm nhân hội nổi giận lão viện chủ tựa hồ biết rõ một ít nội tình nhưng mà lúc này không tiện nói ra miệng vẫn lôi kéo huyền trang n g h ĩ đem hắn mang xuống cầu đi huyền trang vung tay lên trực tiếp đem lão viện chủ mê đi đi qua sau đó đưa về t ử vân tự bên trong không bao lâu giữa không trung hiện ra ba tôn phật thân kim quan g bao phủ phật thân như là từ đúc bằng vằng dòng ba c i yêu quái đã sớm nghe thấy đường tăng đến đến kim bình phủ lúc này gặp đến cái kia diện mạo tuấn tú hòa thượng có chút kinh ngạc vậy mà chủ động đưa tới cửa tam yêu liếc nhìn nhau kim quang nông lung phật diện mơ hồ trong đó xuất hiện nụ cười quái dị phía dưới có thể là thỉnh kinh đường tăng một cái h o n g long như lôi phật âm truyền vào huyền trang thai bên trong t ô n nộ g không ở một bên hỏa nhãn kim tinh liếc mắt một cái liền đem cái này ba cái yêu quái nhìn thấu bất quá không có sư phụ mệnh lệnh hắn cũng không xong đi chủ động thu thập cái này vài cái yêu quái a di đà phật bần tăng chính là từ đông thổ đại đường mà đến hòa thượng liền là ăn một miếng thịt liền hội t r ư ở n g sinh không l á o cái kia tìm hiểu một chút huyền trang cũng không có giả vờ giả vịt cung kính thi lễ trực tiếp mở miệng hồi đáp ba cái yêu quái bị câu trả lời này làm đến có chút không hiểu rõ nổi thế nào hội có cái này dạng giới thiệu chính mình hòa thượng vậy mà chủ động ném ra ngoài trường sinh bất lao dụ hoặc tựa hồ là sợ mình tam yêu không đi động thủ bắt hắn đồng dạng thật là cực kỳ cổ quái hòa thượng này sẽ không phải là bị bệnh gì a ba cái yêu quái lại liếc nhìn nhau đều nhìn đến lẫn nhau mắt bên trong mê hoặc c h i sắc chư b ắ t rơi trốn ở một bên nội tâm âm thầm nói nói sư phụ cái này dụ quái thao tác quả thực thần cái này lớn con n g ồ i không sợ cái này vài cái ngốc yêu quái không mắc câu tam yêu đầu tiên là đem xốp giòn hợp dầu vừng thu đến một cái dụng cụ bên trong sau đó cuốn lên một trận cuốn phong mang lấy huyền trang bay đến trong bầu trời đêm minh ông thanh long sơn huyền anh đ ậ u ba vị yêu vương bắt huyền trang trở về sau đó rất là cao hứng chương n nguyêu lên nồi đất dầu, dự định nhanh lên phó một tiểu đám đầu yêu hai trăm linh một thượng phẩm tê g i ắ c thịt tịch thử đại vương còn đang ngây người đ ỗ n g nhiên nhìn thấy một đoá huyết sắc hỏa d i ễ m từ huyền trang bàn tay bên trong nổi lên sau đó liền nghe đến động bên trong tiểu yêu tiếng hét thảm ngươi đến tột u cùng là người nào đối ta nhị lang nhóm làm cái gì tịch thử đại vương kêu lên sợ hãi một bên tịch hàn đại vương tay bên trong cầm lấy việt phủ hướng huyền trang đập xuống giữa đầu trong không khí truyền đến ôm một tiếng chấn hót cự đại phủ ảnh tựa hồ thông thiên triệt địa trực tiếp đem phía trên động phủ mổ mở đỉnh xuất hiện một cái cực lớn bất động ánh trăng từ bất động bên trong chiếu vào phủ ảnh mang theo bổ thiên đại thế từ trên xuống dưới trực tiếp bổ tới huyền trang đỉnh đầu bên trên đinh huyền trang đầu rơi xuống một cái cự phủ lệnh tịch hàn đại vương kinh hãi là k i a lưới búa thậm chí ngay cả huyền trang ra đầu đều không có chém tan hơn nữa k i a pháp bảo cự phủ vậy mà xuất hiện một cái đầu hình dạng khe sạch quang chạy đầu bên trên phản xạ ánh trăng nhàn nhạt, nhạt cự đại phủ nhận phía dưới huyền trang vẫn ý như c ũ là mang theo mỉm cười thản nhiên một màn này để tại chỗ ba cái yêu vương mặt lộ ra một bộ gặp quỷ biểu tình cái này tịch chân đại vương vừa định nói chuyện liền gặp được huyền trang cong ngón đúng ra ngón lệnh trên. Cự phủ từ lươi búa ra vỡ vụn thành tương mảnh, trực tiếp hóa thành mạng thiên mảnh trong hóa tay từ trực tiếp phía búa ra lươi phủ phủ ở cự Cự kim loại, vỡ đại ộ n bốn g phủ phía kích s c l ợ nhận c ắ tiền chém đến gương mặt, tịch hàn mặt, đến đ gương ạ vương mới ý thức tới chính mình đã phải tấm sát, đầu gối mới tấm m tới phải ý thức sát, đã đầu m ũ n liền xuống.、Đại. Tiền g Đại! quỳ bối tha mạng mặt khác hai cái yêu vương cũng ý thức được không ổn liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ huyền trang một mắt thấy xuyên cái này ba cái yêu quái bản tướng là tam đầu mấy trăm trượng tê g á c sở hóa vừa nghĩ tới chính mình còn không còn nếm đến tê giác thị tư vị nhấc trưởng liền muốn muốn đem cái này ba cái yêu quái độ hóa thánh tăng tha mạng a ta nhóm là phật môn đại năng điều động mà đến nếu không cũng không dám ở nơi này thiên trúc giả mạo phật đại a tịch hàn đại vương nhìn thấy huyền trang bàn tay khẽ nhúc ních liền dập đầu nói ồ đến cùng là ai bảo các ngươi đến bắt ta sao huyền trang lúc này hứng thú mở miệng hỏi ba cái tê như tinh lẫn nhau nhìn một cái một mặt sầu khổ nói đi ra khẳng định hội bị vị kia trừng phạt nhưng mà không nói ra nhìn tình thế này liền bị hàng yêu trừ ma cuối cùng vẫn là tam yêu bên trong lão đại tịch hàn đại vương miệng ngập ngừng nói mở miệng ta nhóm là nhận kê ô xảo thiền sư chỉ điểm trước kia mang tới xốp giòn hợp dầu vừng cũng là có một hơn phân nửa cung phụng cho tôn kia phật ra kê ô xảo thiền sư còn nói thứ gì a huyền trang tiếp tục truy hỏi tịch c h â n đại vương sợ hãi trước mặt cái này thực lực khó lường hòa thượng cái bỏ qua đại ca không bông u tha chính mình liền c ư ớ đáp Kêu ô xảo phật ra nói ăn đường tăng một miếng thịt liền có thể trường sinh bất lão ba người chúng ta nếu ai ăn đến thịt đường tăng liền có thể bái nhập phật ra môn hạ canh giữ cửa ngõ môn đệ tử hành động lần này hắn nguyện ý vì ta nhóm sinh ý ai tam đệ không thể tịch hàn đại vương liền xuất thanh đánh gãy nội tâm càng là thầm mắng lao tam ngu xuẩn vậy mà cái này dạng nói ra thực tình vậy bọn hắn ba người còn nào có đường xuống a thánh tăng tha mạng a ba người chúng ta cũng là bị buộc tịch thử đại vương trừng mắt liếc tịch trần đại vương về sau vội vàng dùng lực dập đầu cầu xin tha thứ bành bành bành trên mũi còn không hóa hình sừng tê giác không ngừng mà đụng vào mặt đất bên trên đem mặt đất bằng p h ẳ n g đụng ra thật sâu cái hố đại ca nhị ca ta nói sai rồi sao tịch trần đại vương vẫn là một bộ m ờ m ị t bộ dáng hắn chỉ là đem sự tình nói thật ra mà thôi cũng không có cảm thấy có gì không ổn huyền trang mỉm cười nhìn xem ba cái yêu quái a di đà phật kia ba vị thí chủ là nghĩ mưu hại bẩn tăng tính mệnh được trường sinh không láo chi công sau đó b á i kêu ô xảo thiền sư v i sư đi không dám không dám tịch hàn đại vương liền vội vàng lắc đầu nói tịch trần đại vương lại làm ê hoặc nói đại ca lúc đó ngươi không liền là nói như vậy bắt đến đường tăng về sau nhanh chóng d ầ u trên ăn cũng tốt trường sinh bất lão có thể bái im miệng một bên tịch thử đại vương một quyền đem l i ễ u lo không ngừng nốc lăng tam đệ đánh ngã trên mặt đất sau đó cả người toát mồ hôi lạnh tiếp tục giải thích nói thánh tăng tha mạng lúc đó tình huống phức tạp kia ô xảo phật ra ủy vào thực lực cao cường uy hiếp ta nhóm hàng năm còn muốn cho hắn thượng cung dầu v ừ n g công việc bẩn thỉu mệt nhọc tất cả để chúng ta ba cái vì hắn làm sau cùng còn muốn vì hắn có ngắc qua huyền trang nghe cảm thấy có chút buồn cười rõ ràng là chính mình động tham nghiệm hiện tại nhất định phải nói người khác bức bách cho dù kia ô xảo thiền sư tính toán chính mình tại trước cái này ba cái yêu quái cũng là thật động tham lam cùng sắc cơ chỉ bất quá ứng đối cường giả lại bày ra một đống lớn lý do đến che lấp chính mình tham lam chẳng bằng tịch trần đại vương cái này ngu ngơ s à n g khoái trực tiếp thừa nhận huyền trang biểu hiện trên mặt hơi hơi trở nên lạnh tâm lý quyết định chủ ý muốn độ hóa cái này ba cái thai họa đồng thời ở trong lòng nghĩ nói cũng không biết tê giác thịt có thể hay không so thịt bò tốt ăn gần nhất muốn ăn cả chua thịt bò nổi được rồi còn là không nghĩ để nộ không nghiên cứu một chút đi ba vị thí chủ đã hướng tới phật môn kia bần tăng liền giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực đi hiện nay kia ô xảo thiền sư nghĩ đến t i ể u tại tây thiên linh sơn bần tăng liền tiễn ngươi nhóm đi gặp hắn đi huyền trang lời lời nói vừa dứt con mắt bên trong phóng xuất ra tam đạo thần mang chui vào ba cái tê ngưu tinh não hải bên trong động phủ bên trong xuất hiện tam đầu cực lớn yêu t h ầ n cao cao sừng tê r ắ c ngang đứng vững nhưng tựa hồ muốn đâm rách chân trời dày đặc giống như bọc thép bình thường vỏ ngoài bên dưới sinh trưởng mấy bụi linh khí sung mãn cơ bắp hắn xương cuộc sống đằng sau kia mấy tiết sinh trưởng yêu thịt càng là có thể trực tiếp mang tới ăn sống đâm thân huyền trang hài lòng đem ba bộ yêu thân thu nhập đến hỗn độn châu bên trong một phương mới mở bên trong không gian chữ vật sau đó vây vây tay huyết sắc hỏa tuyến từ bốn phương tám hướng tụ hợp mà tới mấy chục sợi huyết sắc diễm hỏa lại lần nữa tụ hợp thành một đoá huyết sắc diễm hỏa tiến nhập huyền trang thể nội về sau hắn cảm giác được cái này vạn cổ dẫn linh huyết cực diễm lại có một chút đề thăng ư ô xảo thiền sư cũng dám như thế tính c â ta khó trách cái này ba cái yêu quái đem mục tiêu thả tại bẩn tăng thân bên trên chờ xem đến linh sơn lại cùng ngươi thanh toán một lần đi ra đ ộ n g phủ lúc này còn là đêm khuya huyền trang thần thức xác nhận phương hướng về sau trực tiếp di chuyển đến từ vân tự phụ cận tôn nộ g không đám người đã ở chỗ này chờ chờ nhìn thấy huyền trang trở về t h ầ n s ắ c rất là bình tĩnh bởi vì như loại này sự tình đã phát sinh rất nhiều lần sư phụ bị yêu quái bắt đi rất nhiều lần nhưng là mỗi một lần đều là yêu quái không may lần này phỏng chừng lại muốn thêm đồ ăn quả nhiên huyền trang vừa trở về liền để tôn ngộ không đi nghiên cứu thế nào làm c à chua thịt bò nổi không kịp chờ đợi muốn nếm thử yêu vương cảnh giới tê g i ắ c thịt chưa kịp cùng từ vân tự lão viện chủ cáo biệt mấy người suốt đêm lên đường tại kim bình phủ thành bên ngoài một chỗ bãi sông bảng chi lên nồi lớn lam n ồ i dạ dày bò tương hương xương đ ồ bò than bò nướng xếp hạng đi tiểu thịt bò viên hủ tiếu xào bò còn có huyền trang tâm tâm niệm niệm cả chua thịt bò thọ vui nổi bài sông bên cạnh thanh nguyệt hạ hương phiêu mấy chục dặm năm nay nguyên tiêu hội đèn lồng dầu vừng thế nào thơm như vậy ai đêm hôm khuya khoát bị nước bọt sang tỉnh tên nhu tinh bởi vì quanh năm dùng ăn thượng cung dầu vừng thể nội cơ bắp đều có một cỗ mùi thơm nồng nặc cảm giác so phổ thông yêu thịt bò càng tốt hơn tôn ngộ không đối cái này phần nguyên liệu nấu ăn khen không rứt miệng mấy người tại nơi này ăn cái bụng căng tròn chương hai trăm linh hai bố kim thiền tự xá vệ quốc bố kim thiền tự cái này tự miếu không nhỏ không lớn trên có lưu ly ngói xanh bàn long đỉnh ngoại vi lấy nửa mới nửa cũ bát tự tường đỏ bên tường có thương tùng hoa cái suối nước róc rách xuyên tự mạ qua bố kim thiền tự lai lịch xa càng có một ít phật kinh bên trong điển cố kim cương kinh bên trong có một câu như là ta nghe một lúc phật tại xá vệ quốc cái cây cấp cô đọc vườn bên trong vườn chính là nói cái này bố kim thiền tự xá vệ quốc có một cái có tài có thế có học vấn có đạo đức người tên gọi tu đặc nhiều Hắn thường xuyên bẩn giúp đỡ cấp ù n khốn người, nên hắn g gọi khổ cho c đều cô độc trưởng giả Cấp cô độc trưởng giả muốn hướng chi đà thái tử mua cái chịu, cái phong úp, Phật Pháp. tôn không đà đến, đến đầu đến địa, trưởng thái tử trong tạo thế tuyên truyền Thái tử từ bắt hướng ở muốn này viên bên kiến giảng ngay nói muốn bắt Hoàng kim đến phủ kín cái này hoa viên địa, mới bằng giả giải giả mời Kim mới mua hoa phủ hoa ý liền ò n bán n g g cho ư ơ Cấp cô độc trưởng giả i l lấy ra trong nhà mình tất cả hoàng kim đến trải tại hoa viên trên mặt đất chi đà thái tử nhìn hắn rất t h a n h tâm liền đem cái này hoa viên đưa cho hắn thái tử bố t h í còn không bố kim địa cùng vườn bên trong thụ lâm hai người cộng đồng cung cấp nuôi dưỡng phật tăng cho nên cứ gọi là bố kim thiên tự một năm trước nào đó cái ban đêm thiên trúc quốc hoàng cung bên trong có cái quần áo hoa lệ nữ tử bị một trận quái phong thổi tới bố kim thiên tự đúng lúc bị ở bên ngoài đi ngoài lão viện chủ đụng thẳng nữ tử kia tướng mạo t u y ệ t mỹ liền liền định thiền tâm lão viện chủ đều có chút tâm sinh gọn sóng nếu không phải thân thể vẻ g i à n u a nói không chừng sẽ sinh ra chút tác n i ệ m chỉ thấy nàng mắt ngọc mày ngài, một thân đen nhánh tóc dài lấy la ngọc thêu hoa váy thật gọi là lưu biên nhân tự nguyện hạ hỏa ngừng s ư ơ n g tuyết đêm hôm khuya khoát cái này bố kim thiền tự phụ cận cũng là hoang sơn giã lĩnh lao viện chủ chỉ làm chính mình là gặp phải hút người dương khi nữ yêu tinh liền ngồi xếp bằng tại chỗ tụng niệm phật pháp cầu xin phật tổ phù hộ nhưng mà nữ tử này cũng là mười phần sợ hãi sợ hãi ôm lấy chân c ó quắp tại một cái góc khóc ổ lên lao viện chủ lúc đó đã cảm thấy này nữ yêu tinh hảo, hảo lợi hại lại vẫn dùng thủ đoạn như vậy dẫn dụ chính mình nếu không phải hắn kiến thức rộng rãi chỉ sợ thật sự bị lừa hai người rằng co một đêm nữ tử bị gió đêm cong đến run lầy bầy lão viện chủ sắc mặt cũng là tái nhuận thái dương ngoi đầu lên sau đó lão viện chủ mới đưa khẩu khí lại nhìn nữ tử kia đã hôn mê bất tỉnh lão viện chủ thế mới biết chính mình tối hôm qua là nghĩ nhiều hưởng phí đông lạnh một đêm vội vàng đem nữ tử cứu trở về phòng bên trong d ụ n g thang về sau nữ tử sau khi tỉnh lại đem chính mình thân thế cáo chi h ắ n nguyên lai nữ tử này là thiên trúc quốc công chúa ban đêm ở dưới ánh trăng ngắm hoa thời điểm bị một cỗ quái phong thổi tới nơi đây lão viện chủ mặc dù nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn là lưu lại một gian phòng giam để nữ tử này tạm thời ở lại vì phòng ngừa sắc đẹp của nàng tìm đến tự bên trong tăng nhân mấp nghẽ bị người làm bẩn đối cái khác tăng nhân nói phòng giam bên trong c h ó i một cái yêu vợt mệnh lệnh chúng nhân không được tiếp cận k i a công chúa cũng là thông minh lý giải lão viện chủ ý tứ Tại trong thanh dạng cái miếu, chỗ cho này là nam nhân trong chỗ miếu, đồng dạng lo lắng cho mình là đầy lo bạch không bảo, liền điên bắn bảo, cài ốc, thiên i tại giường ể u trên, kéo trong phòng, làm đến phòng giam bên kéo p ò phòng n đến g g làm a m b tịnh r o nào n hơn thiên, người nào cũng không muốn tới gần.、Bạch、thiên g số khí Bạch tới t nói mê sảng si ngốc ngơ ngác đến đêm dài người t i n h thời điểm lại vì nhớ cha mẹ bi thương khóc lóc lão viện chủ đã từng nghĩ đem nữ tử đưa về thiên trúc quốc đô nhưng mà làm gì được hắn đi thành bên trong nghe qua kia thiên trúc quốc công chúa hiện nay tại cung bên trong sinh hoạt hảo hảo cũng không có mất tích phát hiện này lại để cho lão viện chủ có chút khó phán định chân tình đành phải cái này dạng một mực thu lưu lấy nữ tử một ngày này núi xanh bóng xanh phía dưới một con ngựa trắng chính lôi kéo một cái cổ quái xe ngựa hướng bố kim thiền tự đi tới sư phụ mau nhìn phía trước có cái chỗ triển t ô n nộ không chỉ vào bố kim thiền tự nhắc nhở trên xe chờ hồi lâu hắn có chút không chịu nổi tính tình đặc biệt nghị xuống xe sái một sái huyền trang thần thức đảo qua đi liền biết mình nhanh đến thiên trúc quốc kia n g ọ c thỏ tinh thỏ thèm tươi hồi như ăn đầu đã thèm hồi lâu, như là ăn tươi về s a u kia h n g Nga tiên tử cách ù n g t h i tinh âm quân ó t ể hay không nổi trận lôi đỉnh. Huyền、Trang、nghĩ đến đây, hạ lệnh h Trang sau đây, lôi nổi trận đến dừng ậ đó xe, c một dãi đi hướng kêu bố kim thiền viện cửa miếu trước đó. hướng trước gỗ kêu kết bố bị m cửa Cửa tiếng đẩy ra đi tới một cái vóc dáng rất cao thanh niên hòa thượng mặt trắng người gầy giống như một cái trúc can nam mô a di đà phật vị trưởng lão này có thể có chuyện cao trúc can vỗ t a y thi lễ hỏi huyền trang cũng chắp tay trước ngực đáp lễ lại bần tăng là từ đông thổ đại đường đi tới tây thiên thỉnh kinh h o a thượng đi ngang qua bảo tự n g h ỉ đến ở nhờ một đêm ngày mai liền rời đi chư vị trưởng lão mời tiến đi cao trúc can đẩy ra một cánh cửa sau đó hạ thấp xuống thân thể dẫn đạo quái dày ta nhóm lao viện chủ thường xuyên nói tích thiện làm tài đức có thể càng tốt địa tu hành còn nữa chúng ta cũng tính đồng đạo các ngài còn là thiên triều đến khách nên k h o ả n đãi cao trúc can vừa nói một bên ở phía trước dẫn đường tiến chùa chiền sau đó phát hiện trong này trồng trọt rất nhiều thấp bé quả thụ lúc này chính là kết quả thời điểm một cái cái đỏ đồng đồng quả nhỏ treo ở trên cây liền muốn một cái cái ngọn đèn nhỏ lồng chư bát giới kẻ này không đem mình làm bên ngoài người lấy tay liền bắt hai cái quả thả ở trong miệng bắt đầu nhan ướt cao trúc can nghe phía sau động tĩnh quay đầu nhìn chư bát g i ớ i một mắt bờ môi kéo ra cũng không có nói cái gì huyền trang lại cảm thấy mặt mũi đều bị cái này chư đầu cho mất hết quay người liền làm một cái thích thiết quyền Đông. chư b á t giới ôm đầu thống khổ mặt đều v ặ n mẹo nhưng ở huyền trang ánh mắt uy hiếp phía dưới không dám phát ra mảy may tiếng vang cao trúc can hiếu k ỷ quay đầu nhìn thoáng qua hỏi trưởng lao a vừa rồi đông một tiếng là thế nào rồi ha ha không có cái gì không có cái gì vừa rồi có con mũi bay đến ta láo chư đầu bên trên dùng lực hơi lớn để ngài chê cười chư b á t giới liền đi ra giải thích nói nói xong sau ánh mắt sợ hãi nhìn xem huyền trang sợ bị sư phụ nhớ đến tiểu bản bản bên trên bởi vì sư phụ gần nhất thường xuyên nói chuyện hoang đường miệng bên trong toát ra cái gì thịt kho tàu chân giò heo cái gì để hắn gần nhất rất không có cảm giác an toàn đã làm sai chuyện liền nhảy ra bổ cứu lão viện chủ tiếp kiến đám người đồng thời chuẩn bị một ghế coi như phong phú chai đồ ăn cái bàn còn trưng bày rất nhiều viện bên trong trồng c h ọ n quả nhỏ cái này là điểm tương quả dân bản xứ lại xưng tố vị quả chính là chúng ta nơi này đặc sản hoa quả các trưởng lão dùng nhiều chút trong chùa miếu tiểu hòa thượng nhóm đều chán ăn lão viện chủ rất là nhiệt tình hô huyền trang mỉm cười gật đầu cầm lấy một mái quả thả tại miệng bên trong n ế m nếm quả vị rất đủ có trùng hơi cay gừng m ù i vị ngoài ra còn có chút chát chát chát chát về cam trên tổng thể tính là một loại khẩu vị không sai quả dại sử dụng hết cơm chay về sau lão viện chủ vì mọi người an bài chỗ ở sau đó chủ động mời huyền trang đi tàn bộ thuận tiện giao lưu một ít phật pháp kính nghĩa ánh trăng như tẩy đem trong tự viện đá trắng mặt đất chiếu trong suốt phản xạ nhàn nhạt h u ỳ n quang sơn thác b u ồ n hoa bên trong cây thấp giả sơn tươi thắm thành thú huyền trang cùng lão viện chủ tại tự miếu bên trong tàn bộ nói một ít ngày xưa kiến thức phật kinh bên trong cảm lộ v â n v â n không đ ể cập tới tiến hậu viện sau đó lão viện chủ vây tay ra hiệu cho lui một đường đi theo tiểu hòa thượng sau đó quay người hướng huyền trang quỳ lạy chương hai trăm linh ba thiên trúc quốc huyền trang bước lên phía trước nâng lão viện chủ cớ gì làm này đại lệ a năm ngoái hôm nay n ả y vườn bên trong đệ tử đi dạo t à n bộ thời điểm chợt nghe một trận gió vang lão nạp đến cái vườn bên trong nhìn một chút kia vậy mà là một cái mỹ mạo đoan chính chi nữ lão viện chủ đem thiên t r ú c công chúa sự tình êm thai đạo r a đồng thời đem việc này nhắc nhở cho trước mặt cái này vị đại đường đến pháp sư hy vọng hắn có thể đủ phân rõ xảy ra chuyện chân tướng cha rõ ràng kia cung bên trong công chúa đến cùng có lai lịch ra sao huyền trang đã sớm biết này sự tình gật đầu nên nhận chuyện này ngày thứ hai huyền trang bái biệt lão viện chủ mang lấy vài cái đồ đệ lên đường hướng thiên trúc quốc phương hướng tiến lên bách cước sân hạ cây minh quan cùng n g a y luồng thứ nhất nắng sớm phá vỡ tầng mây chiếu xuống đến thời điểm gà trống cao hót một â m thanh thành chân hạ vô số h ắ t lưng đỏ chân ngô công tất tiếng sột soạt tốt nhúc đ í c h nhường đ ư ờ n g ra tại đường đất lưu lại từng đạo bỏ qua vết tích nặng nghề phía dưới tường thành có lấy từng khối thạch đầu lỗ châu mai còn có một cái cái to bằng ngón tay lỗ thủng nô g công t i ể u tại dưới tảng đá trong lỗ thủng tiến vào chui ra nô công bầy giống như thủy triều cởi ra về sau mười mấy đội chờ đợi các khách thương lúc này mới g ụ c ngựa lên đường phía trước vang lên linh đ à n g đằng sau vung lấy roi ngựa đều không nghĩ tại này độc trùng trải rộng địa phương quá nhiều lưu lại huyền trang một đoàn người qua kê minh quan liền trực tiếp bên trên đại lộ đi đại khái nửa ngày phía trước xuất hiện một tòa đế đô hùng thành hơn mười trượng tường thành đều có màu xanh đen hòn đá xây thành trên cùng là một tòa vàng son lộng lây thành lâu mạ vàng mảnh ngói dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ ở phía xa nhìn lại chỗ đội ó phản phất đứng vững vàng m t tòa hoàng k m cảm thấy rung động. Lúc này thành môn mở thanh thấy thành tựa hồ là có gì vui sự tình, lệnh hồ khác cung, người rung động. này rộng, Lúc có quốc vui gì gia là sự xe phía trên đặt vào kỳ chân bảo vật hai bên có nắm mâu vệ sĩ thủ hộ lấy mỗi một đội phía trước phương đều là một cái tuổi trẻ nam tử tựa hồ địa vị rất cao làm đến nhất quốc đại biểu thăm hỏi thiên trúc quốc huyền trang xe ngựa mặc dù cổ quái nhưng mà cùng những n à y đội xe một trận liền không coi là cái gì phòng xe đi theo những n à y đội xe đồng loạt đến hội đồng dịch quán chỗ đó có rất nhiều tiếp đãi ngoại tân quan viên ngay tại bận trước bận sau đại nha quốc cửu hoàng tử đến môn trước có một cái tuổi trẻ t i ể u đồng phụ trách hướng bên trong kêu gọi đầu hàng sau đó hội có khác biệt đẳng cấp quan viên ra ngoài tiếp đãi mau mau lại tới một cái hoàng tử ma đại nhân người đi tiếp đãi cửu hoàng tử đi thiên trúc quốc hội đồng dịch quán hôm nay tăng phái rất nhiều quan viên đến hiệp trợ tiếp đãi ngoại quốc khách quý bình thường tiểu quốc người tới chỉ cần phái b ắ t phẩm biết sự tình đi tiếp đãi liền có thể nhưng nếu là đến trung đ ẳ n g quốc gia hoàng tử liền cần thất phẩm bên ngoài quan tự mình đi bên ngoài nên đón mà cái này đại nha quốc càng là thuộc về trong phạm vi mấy ngàn dặm một cái đại quốc cựu hoàng tử tự mình giá lâm hội đồng dịch quán bên trong tối cao cấp bậc quan ngũ phẩm viên tự mình tiến đến tiếp đãi dịch quán bên ngoài đậu đầy cỗ xe h i ế u lễ quan cầm giấy bút ghi chép quà tặng chủng loại và số lượng còn có chút áo ngắn ăn mặc hán tử đem những này dâng lên chân phẩm d ọ đi trực tiếp vào hội đồng dịch quán nội khố tạm thời chứa đựng lên đến tăng cắt quốc mạc sĩ thân vương đến Ô mãi quốc đại nguyên chủ đến huyền trang đến đến hội đồng dịch quán thời điểm bên ngoài đã chật ních đội xe bất đồng quốc gia người tới ăn mặc đều không giống nhau một ít quốc gia sứ giả ỉ vào thân phận mình nghĩ muốn chen ngang một cái khác đội xe không nhường cái này sinh ra một chút xung đột đại đại tiểu tiểu ma sát không ngừng nếu không phải nơi này có rất nhiều thiên trúc quốc vệ binh tại nơi này duy trì trật tự khẳng định hội phát sinh xung đột đẫm máu bạch long mã đi theo một cái lạc đà đội xe đằng sau phía trước xe lôi kéo rất nhiều bình bình lọ lọ huyền trang thần thức dò xét đi qua vậy mà nhìn đến một chút đại đường lưu truyền tới thổ gốm cùng gốm màu c à n g có rất nhiều tinh mỹ đồ sứ cùng tơ lụa những vật phẩm này đều bị nghiêm nghiêm thật thật che lấy sợ nhận hư hao đúng lúc này phía trước lạc đà bên trên xuống tới một cái khăn trắng quấn đầu t r u n g nhân nhân bước nhanh đi đến phòng bên cạnh xe để cho ngươi xe ngựa này cách xa một điểm Cái này, xe thượng có thể là cất giữ này thượng hoàng là lấy xe thể so khăn i m muốn còn c trắng trung niên nhân dùng một bộ cực độ tự ngạo ngự khí nói ra nhìn về phía phòng xe bên trong huyền trang các loại người ánh mắt liền giống như là tại nhìn một đám vừa mới tiến thành nhà quê huyền trang nghiêng đầu sang chỗ khác đối trung niên nhân xem xét con mắt bên trong thả ra hào quang đầu kia c u ố n khăn trắng trung niên nhân hai mắt lập tức bất động lên đến trực tiếp đứng dậy chạy hướng đội ngũ phía trước phương quỳ xuống sau đó tại trước mắt bao người từ tắt lên đến ba ba ba giữa sân vang lên thanh thúy cái tát âm thanh đem một bên vệ binh đều cho nhìn n ố c cái này là thế nào rồi cái này cắp di quốc quản sự hẳn là phát bệnh rồi không biết do a nhìn qua có điểm không bình thường cái này tên cắp di quốc quản sự một lần lại một lần đánh vào mặt bên trên l ự c đạo mười phần lớn không có mấy lần răng liền rơi mấy khỏa mặt cũng xưng thành chư đầu dần ngươi đây là tại làm gì mau dừng lại xa giá bên trong truyền tới một giọng nam ngự khí mười phần cấp thiết lần này mình đi xứ thiên trúc quốc chính là vì ông mỹ nhân về ra chuyện như vậy để hắn cảm thấy mặt vô quang cái này quản sự phảng phất giống như không nghe thấy vẫn cũ phối hợp phiến chính mình cái t á c gương mặt đã sưng lên thật cao đến huyết thủy từ khỏe miệng chảy xuống nhưng chính là cái này dạng vẫn cũ không có d ừ n g tay người tới a đem hắn cho ta ném ra tam hoàng tử âm thanh đã biến đến mức dị thường băng lãnh thật là mất mặt đi theo mà đến vài cái hộ vệ đi ra hai người trực tiếp dựng lên cái này tên gọi dần quản sự r a dịch quán phạm vi cắp di quốc tam hoàng tử nghe những người khác báo cáo sau đó đẩy ra màn kiệu đưa đầu ra lui về phía sau xem xét vừa hay nhìn thấy bạch long mã chính miệng méo n h a răng tựa hồ đang cười nhạo hắn hừ nay sự tình có chút quỷ dị còn là qua đi lại bàn về đi tại a ra nay m mắt hôm mà hoàng ánh lánh, chuyện hắn chút nhưng phát hoàng phong không tính trong toán. là bên băng giận, tử tức xuất từ tử t đầy đã để độ xảy vẻ có có thiên trúc quốc chính mình tận lực muốn duy trì được chính mình hoàn mỹ hình tượng phía trước đội xe chậm chạp đi tới cắp di quốc vương tử tiến nhập cửa chính về sau một cái tiểu đồng chạy đến phòng bên cạnh xe tuân hỏi bên trong người đến là nước nào tiểu đồng mang lấy một cái cao cao mũ con mắt vừa mảnh vừa dài bờ môi so với thường nhân mỏng hơn há miệng thời điểm quan sát một chút phòng xe c o ngươi mắt t bên n r o đầy là khinh t ờ đường n này chủng nào con ngừa kéo xe. Tiểu đồng nghĩ, mặt tái hiện vẻ không kiên nhẫn. A -di -đà -phật, bần Tăng là đông thổ đại đường mà đến、Hòa、Thượng, Pháp hiệu Huyền Trang, trước đến、hội、đồng dịch quán đảo Hoán Quân Văn. n g góc Cái cách chỉ cái quốc chỉ có trước dịch tái Pháp đội tiểu đi Tiểu A-di đại hiệu hội là mà là mà quy Vậy Phật, thổ Hòa đạp đảo một xe, xe. sợ kéo mặt ra A. vẻ ư chính là đại đường thánh tăng huyền trang chính là bần tăng k i a tiểu đồng trên mặt mặt lộ ra vẻ khó tin mặt may ở giữa biến thành cực hạn linh lọn phảng phất biến thành người khác chương hai trăm linh bốn thiên thần báo n g ộ n đông thổ thánh tăng huyền trang đến rồi công chúa điểm danh thánh tăng đến rồi tiểu đồng trực tiếp kêu lên sợ hãi hướng dịch quán bên trong rắt cuống họng quát to lên cái này một cuống họng trực tiếp đem huyền trang cho gọi n g ộ n cái này là làm sao chính mình tại cái này thiên trúc quốc đã nổi danh hay sao ma đại nhân lúc này ngay tại trong phòng trà tiếp đãi đại nha quốc c ự u hoàng tử mặt cười theo ngay tại hồi đáp cái này c ự u hoàng tử một ít nghi vấn đã sớm nghe thấy quý quốc công chúa hoa dung nguyệt sắc hiện nay càng là tin đồn muốn ném tú cầu đến tuyển phong mã không biết cụ thể chừng nào thì bắt đầu nha một thân hoàng bào cựu hoàng tử đoan chính lấy thân thể nho nhã lễ độ v ấ n đạo ma đại nhân trầm ngâm một lát nghĩ tốt diễn đạt sau đó c h ầ m giải đáp công chúa nội tâm hướng tới phật pháp có một ngày mộng đến thiên thần nói đại đường thánh tăng hội đến thiên trúc quốc đến thời điểm nàng nếu có thể tại thánh tăng chứng kiến hạ ném tú cầu định xuống hôn nhân liền có thể cùng người bạch đầu giai lao châu liên b í hợp hơn nữa công chúa nói cái này là thiên thần báo ngộng kia thánh tăng ít ngày nữa liền hội đến đến thiên trúc quốc kia thời điểm mời kia thánh tăng vì ta thiên trúc quốc công chúa diễn giải phật học kinh nghĩa nga nguyên lai là cái này dạng công chúa nói tới cái kia đại đường có thể là đông thắng thần châu thiên triều thịnh đường cựu hoàng tử mặt không nhịn được lộ ra hướng về chi sắc ma đại nhân nhẹ gật đầu chính nghĩ lại nói cái khác môn bên ngoài đột nhiên truyền đến ồn ào tiếng đến cùng là người nào ở ngoài cửa ồn ào hoàng tử thứ tội bản quan đi xem một chút ma đại nhân xin lỗi một tiếng liền đẩy cửa ra cất bước mà ra sắc mặt rất là khó coi cái này phía sau tĩnh viện chính là vì một vài đại nhân vật chuẩn bị hiện nay vậy mà chuyển đến huyên náo thanh â m bất luận là người nào dám can đảm ở này huyên náo ta định muốn hung hăng dáng tội hắn ma đại nhân ra cửa hướng bên ngoài xem xét liền gặp được chính mình đồng liêu cơ hồ là chạy trước x ô n g lại miệng bên trong còn la hét nghe không rõ đồ vật tiếp cận ba trăm cân mập mạp thân thể tốc độ lại nhanh để người nín hơi ma đại nhân tiếp lấy ta cái kia bàn tử nhìn thấy ma đại nhân sau đó liền cả kinh kêu lên ma đại nhân nhìn xem cái kia núi thịt hướng mình va chạm mà đến nội tâm run lên ta mẹ nó thế nào tiếp lấy ngươi cái này va chạm như là tránh không khỏi liền phế ma đại nhân liền thấp yêu trầm mã vô néo thân thể miễn cưỡng tránh đi bàn tử va chạm ầm ầm ma đại nhân nhìn lại trang diện kia thảm liệt vô cùng trực tiếp làm hắn che mắt một loạt mục bỏ bị áp đảo xuất hiện một cái cực lớn hình người lỗ thủng bối đại nhân a đến cùng cái gì sự tình để cho ngươi như này bối rối liền không sợ bị chật chân ma đại nhân nhanh đi tiếp đ ạ i quý khách đại đường thánh tăng đến công chúa ngộng là thật dịch quán bên trong chỉ có chức vị của ngươi tối cao nhanh đi lỗ thủng bên trong truyền đến một câu dồn dập lời nói sau đó liền là thống khổ kêu gào xem ra cái này một lần rơi không nhẹ cái gì thánh tăng đến rồi m a đại nhân liền bước nhanh ra tĩnh viện chỉ thấy được phía trước bu đầy người bên trong tựa hồ là một cố kỳ quái xe ngựa nhìn a xe ngựa kia bên trong liền là đại đường đến thánh tăng đâu nghe nói công chúa tại đoạn thời gian trước liền mộng đến thánh tăng hội đi qua ta nhóm thiên trúc quốc không nghĩ tới vậy mà là thật nhìn đến thật có thần nhân báo mộng a không biết rõ có cơ hội hay không bị tú cầu đập chúng thánh tăng phù hộ a đừng làm nằm mơ ban ngày kia ngã tư phố thải phượng dưới lầu đã vì đẩy vương công quý tộc cấp bậc thấp nhất đều là nào đó cái tiểu quốc vương tử liền ngươi cái này dạng đều tiếp cận không ngã tư phố â tốt ta ta nhóm đi xem một chút náo nhiệt vẫn là có thể à, đến cùng là ai có thể kia may mắn cưới được công chúa à. ma đại nhân đến nhanh chóng tránh ra một bên vệ binh nhìn thấy ma đại nhân đến liền tách ra đám người trải vớt ra một cái thông đạo ma đại nhân thần sắc có chút khẩn trương nhưng ở đám người nhìn chăm chú phía dưới không nghĩ đọa hán thiên t r ú c quốc ngoại sự quan huy phong chỉnh lý tốt tâm trạng sau đó bước nhanh đến đến phòng xe trước đó huyền trang lúc này cũng xuống xe vừa rồi nghe chúng nhân nghị luận đã đem sự tình thăm dò rõ ràng kia thỏ ngọc mà ngược lại là giỏi tính toán mặc dù mình tu vi không cao vậy mà hiểu được lợi dụng đại thế đến đem hắn lưu tại thiên trúc quốc đầu tiên là t r u y ề n gia thiên thần báo ngộng sau đó khẳng định hội ném tú cầu thời điểm cố yến n g ệ n vào huyền trang thân bên trên sau đó tới một cái thiên ý như đây thiên kết bạn phân để rất nhiều quốc dân đều biết này sự tình kết hợp đại thế tác hợp thành t i ể u chuyện tốt của mình huyền trang trực tiếp để chư bắt giới hiện ra bản tướng cùng theo hạ phòng xe thật dài mũi heo quạt hương bổ giống như lỗ thai sau gót còn có tầng một lông bờm hoàn toàn liền là ngày thường một bộ chư yêu tử mặt tướng mạo này vừa xuống xe liền dẫn tới một chàng thốt lên a có yêu tính a là là chư yêu chạy mau a giữa sân xôn u s a o nhất phiến không ít đùi người mềm ngồi ngay đó lui về phía sau gặt ra phía sau người bởi vì ánh mắt bị ngăn trở lại là không nhìn thấy phía trước phát sinh cái gì nghe đến có yêu quái tiếng hô sau đó vây xem dân chúng trực tiếp vắt chân lên cổ hướng phía ngoài chạy đi có mấy cái nhát gan tại vừa chạy vừa nước tiểu đúng quần ẩm ư ớ t một mảng lớn còn có ít người d ậ y đều trốn thoát mất đi hai nạn xấu hổ ra rất nhiều a di đà phật chư vị thí chủ không cần kinh hoàng hắn là bẩn tăng một cái đồ đệ mặc dù ngày thường một bộ yêu tướng nhưng mà huyền trang nói đến đây trong tiếng nói chấn an cảm xúc hiệu quả để đám người không lại kinh hoàng đều dừng bước lại nghĩ nghe một chút huyền trang thế nào nói nhưng mà cũng đúng là cái yêu quái a bất quá hắn đã bị bần tăng thu phục sẽ không lại hại người q u y y phật môn vừa nghe đến đúng là cái yêu quái đám người tâm can lại lần nữa để đến cổ họng sau tới mới khiến cho hắn nhóm ngay ngắn nhẹ nhàng thở ra hại nguyên lai là cái bị thu phục phật môn hộ pháp thánh tăng ngài nói chuyện có thể hư không đừng thở mạnh thật là hủ chết người vừa rồi chân của ta đều không nghe sai sử người nhóm nhìn a cái này heo trường lão sinh thật là hung ác đâu đúng vậy a cái này tướng mạo phỏng chừng ban đêm đi ra có thể h ù chết cái người chứ bắt giới tâm lý có chút bị i khuất xuất ra một cái cái gương nhỏ chiếu chiếu méo miệng nói ta lão chứ ngày thường không c ó thảm như vậy không đành lòng thầy a nhìn tại heo bên trong cũng là đẹp trai nhất kia một đầu a nhìn nhìn cái này phiêu giật lông bợm một đám vô tri phạm nhân thật là không hiểu được thưởng thức hạ quan ma phong bái kiến đại đường thánh tăng ma đại nhân lúc này tỉnh táo lại chắp tay bái nói huyền trang thi cái phật lễ về nói thi chủ không cần đa lễ bần tăng đến này là vì đảo hoán quan văn không biết có thể thuận tiện thuận tiện thuận tiện thánh tăng theo ta đi tới tĩnh viện nói chuyện ma phong không người vẫy một cái tay mời huyền trang trước làm huyền trang nhẹ gật đầu đi hạ phòng xe tại khơi thông tốt thông đạo bên trong tiến nhập tĩnh viện bên trong tôn n g ộ không kìm nén cười chọc chọc chư bát giới eo nghiêng mắt chế nhạo nói chư trưởng lào a ngươi ngày thường thật là dọa người đâu hầu ca liền ngươi cũng dễu cờ ta chư bắt giới buồn b ự c quay lưng lại sinh khí hừ hừ hai tiếng hùng lực quỳ đen nhánh mặt cũng có nụ cười nhàn nhạt, nhạt cùng tôn ngộ không đối mặt cười một tiếng chư bắt giới trận trắng mắt đuổi theo sát huyền trang hắn cũng mười phần không rõ ràng vì cái gì tại cái này thiên trúc quốc để hắn hóa thành bản tướng bởi vì lúc trước nhất đến người nhiều địa phương huyền trang đều hội để hắn cùng hùng lực quỳ hóa thành hình người biến mất yêu tộc đặc t h ủ thật là kỳ quái chương hai trăm linh năm dự tiệc trong phòng trà tùy tùng người dân g lên đến một bình trà thủy thủy còn tại ủng ủ ộ cục s ô i trào hương trà b ố n phía hiển nhiên là dùng tới tiếp đái ngoại tân dùng tốt nhất lá trà thánh tăng chư vị trưởng lão nhanh mời dùng trà t ố t huyền trang nếm thử một miếng nước trà sau đó để chén trà xuống thánh tăng a người có chỗ không biết ta nhóm thiên trúc quốc cùng với phụ cận mấy cái quốc gia vương công quý tộc đều đang mong đợi ngài đến đâu ma đại nhân gặp huyền trang uống xong trà chỉ ngay ngắn thân thể cười nói huyền trang lông mày nhớn lên liền hỏi ồ còn có này sự tình cái này là vì sao a sự tình là cái này dạng nước ta công chúa đoạn thời gian trước đến thần nhân báo ngộng nói thánh tăng tương hội đi ngang qua thiên trúc quốc nếu có thể mời đến cùng một chỗ chứng kiến ném tú cầu kia liền sẽ có được thiên trúc phúc thành tựu một đoạn kim ngọc lương duyên ma phong đem phía trước truyền ngôn đều từ đầu tới đuôi nói một lần sau đó s ợ h ã i than nói chỉ là không nghĩ tới kia thần nhân báo n g ậ vậy mà là thật thánh tăng thật đến ngẩng đầu ba thước có thần minh a nhìn đến công chúa điện hạ thật có thể thành tựu một đoạn lương duyên kia công chúa điện hạ nghĩ lúc nào ném tú cầu a bần tăng còn gấp đi đường đâu huyền trang hiếu k ỳ hỏi m à phong vội vàng nói ta đã đem ngài giá lâm ta nhóm thiên trúc quốc sự tỉnh thượng báo phỏng chừng mai mốt liền có thể xong việc thánh tăng chỉ cần tại ta nhóm dịch quán rộng ở hai ngày huyền trang nhẹ gật đầu thứ trong ngực lấy ra thông quan văn điệp ma đại nhân còn là trước đem ta cái này văn điệp đắp lên đại ấn đi bần tăng đến thời điểm hội đi chứng kiến công chúa chọn rể thánh tăng trở ta lập tức vì ngài đắp lên thông hành đại ấn người tới a lấy đại ấn đến cái này một ngày từng cái quốc độ vương tử hoàng tử đều tìm lấy cớ đến bái kiến huyền trang tặng lễ tiến bảo vật đều hy vọng huyền trang c ó thể tại trọn rể kia thiên vì bọn họ nói một câu lời hữu hích huyền trang tiếp kiến vài cái hoàng tử sau đó liền mượn cớ nghỉ ngơi đóng cửa không thấy quý khách bị tiếp kiến mấy cái kia hoàng tử nội tâm đại định nhận là có huyền trang đáp ứng hỗ trợ hội gia tăng rất lớn sát xuất thành công hôm đó ban đêm hội đồng dịch quán vì các vị hoàng tử vương tử cử hành tiệc tối còn đến một vị nhất phẩm đại quan huyền trang vốn là ngay tại tinh tu chật nghe môn ngoại truyền đến một trận tiếng b ư ớ chân c thân thức quét qua phát hiện người đến là mạ phong thánh tăng nghỉ ngơi rồi sao vào đi cửa không khóa thánh tăng hạ quan tổ chức một cái tiệc tối còn mời ngài nể mặt tham gia huyền trang đứng dậy quay đầu về tôn nộ g không chờ có người nói người nhóm tại này hảo hảo tu hành vi sư đi một lát sẽ trở lại ba cái đồ đệ tề thanh đồng ý dạ tiệc l à tại hội đồng dịch quán bên cạnh một chỗ đại điện bên ngoài trưng bày lấy mấy ngàn mặc g i á p vệ binh đêm nay dự tiệc đều là nhất quốc chi người thừa kế cho nên bảo an vấn đề rất là trọng yếu ma phong mang lấy huyền trang đi đến cửa vào cửa đại điện có hai cái cầm đao hắc giáp thống lĩnh ma đại nhân xin thứ lỗi thông lệ kiểm tra một chút Ma phong gật gật giang trước đầu, đi lên hướng về hai vị thống lĩnh nói ra hai vị thống lĩnh liếc nhìn nhau mặt lộ vẻ khó xử như vậy không tốt đâu hồ đại nhân có lệnh bất kỳ cái gì tiến nhập đại điện người đều đến kiểm tra một chút không thể mang vũ khí đi vào thánh tăng là đại đường người tới không cần như vậy kiểm tra ta đã kiểm tra thực hư qua thông quan văn điệp này sự t ì n h ta sẽ cùng với hồ đại nhân b ẩ m báo các người hai cái lui ra đi vâng ma đại nhân thánh tăng nhấc chân bước qua cánh cửa tiến vào đại điện bên trong lúc này đại diện bên trong đã có mười mấy cái ngay tại trò chuyện vương tử hoàng tử huyền trang tiến nhập để hắn nhóm đồng loạt nghiêng đầu sang chỗ khác ánh lên chiếu xạo phía dưới huyền trang lấy một thân màu xanh nhạt tăng bảo ngũ quan tinh xảo đến không giống như phàm nhân mặt phát ra nhàn nhạt huỳnh quang chưa thấy qua huyền trang các hoàng tử đều vô ý thức tại nội tâm sâu chỗ phát ra kinh hô cái này thánh tăng d á n g dấp thế nào như vậy anh tuấn cái này tướng mạo đều để ta có chút đố kỵ không s o n g là động tâm cảm giác cái này đáng ghét tuấn tú tiểu hòa thượng huyền trang tướng mạo để hắn nhóm kinh vi thiên nhân mặt ngoài đỉnh điểm bình tĩnh chất lên t i ể u dung nhiệt tình hành lễ gặp qua thánh tăng giữa sân các hoàng tử ngay ngắn hành lễ để ma phong vội vàng tránh đi làm đến hội đồng dịch quán bên trong một tên ngoại sự quan viên lễ tiết rất trọng yếu hắn rõ ràng cái này chủng đại lễ hắn cần phải tránh đi hắn không chịu nổi gặp qua chư vị thí chủ ngươi n h ó n quá k h á c h khí huyền trang mỉm cười đ á p lễ các vị hoàng tử nhìn thấy huyền trang như này bình dị gần gũi lập tức lên trước đem hắn bao vây lại xuất thanh bắt chuyện thánh tăng a nghe thấy ngài đến từ đại đường kia có thể là cái đỉnh điểm cường thịnh quốc gia a thánh tăng ngài có biết hay không ngày mai công chúa t r ọ n rể có thể không vì tại hạ nói chút lời hữu ích làm cái kia công chúa tiểu vương gặp qua thánh tăng ngày mai công chúa chọn rể mong rằng nhiều hơn chiếu cố a huyền trang mỉm cười từng cái làm ra hồi ứng nhìn khiêm tốn hữu lễ khiến người ta cảm thấy như một xuân phong nội tâm sinh ra kính nghệ y hệ t một bộ đọc đủ thứ phật kinh đại sư bộ dáng nhưng vào lúc này môn ngoại truyền đến một tiếng hô to hồ đại nhân đến thiên trúc quốc nhất phẩm đại quan ngoại sự đại thần hồ hiệu hí một thân hồng sắc quan phục lão đầu mập từ môn bên ngoài đi đến mặt mũi tràn đầy ý cười mới vừa vào cửa chắp tay cúi đầu gặp qua các vị hoàng tử vương tử gặp qua đại đường thánh tăng gặp qua hồ đại nhân đám người đáp lễ mau mau vào chỗ tiệc tối lập tức liền bắt đầu tối nay bản quan còn mời đến phượng minh lâu vũ cơ biểu diễn đại gia có thể mở rộng tầm mắt hồ hiệu hí hi mặt mũi tràn đầy chất đống tiếu dung để người nhìn qua liền không nhịn được tâm sinh thân cận nói chuyện thời điểm lông mày luôn lắc một cái lắc một cái nhìn đỉnh điểm buồn cười đám người lần lượt vào chỗ huyền trang được an bài đến hàng trước nhất vị trí cùng hồ hiệu h i liên tiếp hoàng tử khác chỗ ngồi cũng là sớm an bài tốt căn cứ quốc lực bất đồng địa vị cao thấp từ tận cùng bên trong nhất một mực xếp tới cửa vào hồ hiệu h i vỗ tay một cái môn bên ngoài tiến đến một đám nâng lấy chậu thị nữ chậu phía trên đặt vào nhất đạo đạo môn an huyền trang trước mặt đặt vào là một thủy thức ăn chay mà những người khác cái bàn lại là thả đầy sơn chân hải vị thiên thượng bay thủy bên trong du trên mặt đất chạy các loại thịt thú vật cái gì cần có đều có làm hòa thượng còn là không tốt an yến đều đến ăn chay c h a i huyền trang nội tâm âm thầm nhổ nước bọn hồ hiệu hy hi cầm chén rượu lên d ơ lên cao cao miệng bên trong cất cao giọng nói các vị đang ngồi quý nhân cùng đi đ ầ y uống chén này bản quan uống trước rồi nói cạn cạn một chén rượu vào trong bụng không khí trong sân nhiệt liệt lên lân cận tòa ở giữa lẫn nhau bắt chuyện cái này bảy vương công quý tộc đều là tại thâm cung đại viện bên trong trường thành lòng dạ cùng tầm cơ đều so người đồng lứa thành thục tại phụ đ ố i dạy bảo cùng mưa dầm thấm đất rất hiểu như thế nào kết giao có trợ giúp chính mình người mục đích tính rất mạnh ngắn ngủi vài câu liền có thể phán đoán ra một cái người giá trị có bao nhiêu sau đó lại quyết định muốn hay không tham gia o càng là chỗ ngồi gần phía trước tụ tập người liền càng nhiều phía sau người lần lượt tiến đến mời rượu kết giao đại quốc tử đệ kỳ vọng tại tương lai tranh đoạt vương vị thời điểm có thể đủ thu hoạch được giúp đỡ chương hai trăm linh sáu thỏ nữ lang những cái kia đại quốc hoàng tử cũng đều có một phen khí độ lấy lễ hạ giao chiêu hiền đại sĩ cũng sẽ không xem thường những n à y tiểu quốc đi ra vương tử cái này chủ nhân mạch tài nguyên đồng dạng là tương lai mình có thể đem ra khoe khoang chính trị tư bản huyền trang nơi này tụ tập người là nhiều nhất phần lớn là đứng tại b à n trước cầm trong tay chẻ l í n rượu chậm rãi mà nói huyền trang thì là làm ra nghiêm túc vẻ lắng nghe ngẫu nhiên gật gật đầu biểu thị đồng ý cái này dạng biểu thị hội để một ít hoàng tử hưng phấn không thôi thánh tăng sinh hoạt liền lạ như này buồn tẻ vô vị giản dị tự nhiên bởi vì những n à y người đều đem huyền trang xem như giám khảo chỉ có thông qua hắn khẳng định có thể tăng chính đại tại công chúa trước mặt cơ hội lộ mặt một thời gian tại huyền trang bàn trước triển khai một trận biểu diễn bắt tiên quá hải các hiển thần thông các hoàng tử ở giữa đối trọi gây gắt đều nghĩ tại huyền trang trước mặt biểu hiện ra bản thân tốt nhất một mặt hoàn toàn không có đem huyền trang xem như tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh nguyên nhân trong đó tự nhiên là do ở huyền trang thân phận hắn là đại đường thánh tăng là một người xuất gia thế nào hội cùng bọn hắn tranh đoạt thiên trúc quốc trưởng công chúa đâu ta nghe thấy đại đường thơ phong thịnh hành chúng ta không bằng mượn cơ hội này làm thơ đến tán dương công chúa đại nha quốc cựu hoàng tử tựa hồ là đã sớm chuẩn bị đem chủ đề dẫn tới làm thơ phía trên thánh tăng ngài cảm thấy đề nghị này thế nào cựu hoàng tử thái độ kính cẩn túi người tuân hỏi huyền trang nhẹ gật đầu lộ ra tán thưởng biểu tình không sai nhìn thấy huyền trang tán thưởng cựu hoàng tử rất là hưởng thụ thần s ắ c phấn chấn lập tức giơ ly cất bước mà ra cô bất tài tạm thả con tép bắt con tôm cựu hoàng tử hướng mọi người chung quanh ôm quyền nhất lễ sau đó đi đến cung điện ở giữa hồ lộc hì ánh mắt lộ ra kỳ mang thầm nghĩ cái này cựu hoàng tử quả thật là nhân trung l n g phượng ngắn ngủi mấy câu liền trở thành trong sân tiêu điểm một bên chắc điện bên trong có sinh hoạt thường ngày thị lan ngồi thẳng người trên tay cầm lấy tiểu bản ghi chép cung điện bên trong từng cái hoàng tử biểu hiện những này ghi chép sau cùng hội hiện ra đến thiên trúc quốc quốc vương ngự án phía trên cha nhìn người hoàng tử kia thích hợp nhất làm chính mình p h ó mã tuy nói đến thời điểm ném tú cầu tuyền thân nhưng nếu thật chọn một đức hạnh không xứng người quốc vương khẳng định không muốn đem chính mình công chúa g ả cho cho hắn vậy cũng là một ít thủ đoạn cần thiết đến chọn rể kia thiên ngã tư phố phía dưới khẳng định vào không được bình dân b á c h tính có thể vào đều là quốc vương công nhận vương công quý tộc đến mức thuyết thư tiên sinh nói những cái kia công chúa gả khất cái cố sự đều là gạt người thế giới chân thật bình thường sẽ không cho phép loại sự tình này phát sinh cựu hoàng tử trầm ngâm một lát háng g ọ n g một cái chầm rãi thì thầm đầu thượng kim tức thoa yêu bội thúy lan g can minh châu giao ngọc thể san hô gian mục nan lao y hà phiêu phiêu khinh cư tùy phong viễn cố phán di quang hải thổ khí ai nhược lan t ố t t ố t thơ tốt thơ a một cái tiểu quốc vương tử đi đầu phát ra tán thưởng đúng vậy a cái này thơ làm đến rất hay ừng không sai không sai t ố t thơ cựu hoàng tử mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên khiêm tốn nói chỗ nào chỗ nào này thơ văn không đáng giá nhắc tới tin tưởng tại chỗ còn có cái khác tài tử v i ệ n siêu ta nói chuyện nhìn thật sâu một mắt thứ nhất cái x u ấ t thanh tán thưởng cái kia tiểu quốc vương tử thiện ý gật đầu đáp lễ ánh mắt bên trong mịt mở cổ vũ một lần cái kia tiểu quốc vương tử chính là phía trước đến tìm chính mình bắt chuyện trong đó một cái cựu đạo nào quả nhiên không bất hoàng tử mặt ngoài rất là khiêm tốn nhưng mà khỏe miệng lại là mạc danh câu lên một cái mạc danh độ con g hiển nhiên hết sức hài lòng cắp g i quốc tam hoàng tử nhìn trước mắt cái này đại nha quốc hoàng tử làm náo động tâm lý rất không phải tư vị làm gì được chính mình cũng không có làm tương quan chuẩn bị chỉ có thể trơ mắt nhìn xem loại cơ hội này ở trước mắt trôi qua nhưng vào lúc này lại có một cái thân mặc hắc ý ỉa thể trạng hùng tráng hoàng tử đi đến giữa sân hướng đám người xá một cái sau đó mở miệng thì thầm tiểu vương cũng có một bài giai nhân từ phú mời chư vị tài cao đánh giá một hai cái này là xích vũ quốc nhị hoàng tử ô cùng lôi vo công tạo nghệ kỳ cao chỉ là không nghĩ tới hắn lại vẫn hội làm thơ nghe một chút lại nói nhìn nhìn cái này ra hỏa bụng bên trong đến cùng có không có hàng ô cuồng lôi tay vắt chéo sau lưng con mắt bên trong lộ ra hồi ức c h i sắc chậm rãi mở miệng thì t h ầ m chu phấn bất thâm quân nhàn hoa đạm đạm hương tế khán chư sử hảo người nhân đạo eo thon thân vẫn nhất qua ngọc nhất toa đạm đạm sam nhi bạc bạc là khinh tần song đại loa lại là một bài tốt thơ khinh tần song đại loa không sai không sai thật không nghĩ tới một cái quân nhân có thể làm ra cái này dạng tinh tế tư phú thật là có chút ngoài dự đ o á n a ô huynh tốt thơ huyền trang lặng lẽ nhìn xem hắn nhóm biểu hiện cảm thấy không thú vị nhưng vào lúc này có người đem chủ đề dẫn tới trên người hắn thánh tăng đã đến từ đại đường khẳng định cũng là lược thông thơ văn a không như lai、like、cho chúng ta lậu một tay để chúng ta cũng mở mang tầm mắt hồ lộc hí cao giọng đề nghị t ố t thánh tăng làm thơ khẳng định không phải bình thường nhanh lấy bút mực giấy nghiên đến ta muốn đích thân vì thánh tăng mài mực đám người ồn ào đều muốn mượn cơ hội này hảo hảo thổi phông một lần rút ngắn quan hệ của hai người huyền trang mỉm cười đứng dậy thịnh tình không thể chối từ bất quá bẩn tăng liền không biết xuống đến trực tiếp đọc đi tốt tốt tốt ta nhóm rửa thai lắng nghe huyền trang trong đầu qua qua đột nhiên nghĩ đến một bài so mịt mở câu thơ lập tức há miệng thì t h ầ m tốt mưa biết thời tiết làm xuân phát sinh tùy phong tiềm nhập dạng nhuận vật tế vô thanh dạ kính vân câu h á t giang thuyền hỏa đồng minh hiểu khán hồng t h ấ p x ử hòa trọng cẩm quan thành huyền trang sau khi đọc xong hít sâu một hơi sau đó thêm một câu á di đà phật nghe hiểu tiếng vô tay ba ba ba ba đám người mặc dù kinh ngạc nhưng mà lúc này còn là lần lượt vô tay đại tán nhiệt liệt truy nâng lên tới thánh tăng làm một bài tốt thơ a này thơ nhất định có thể đủ lưu danh b á c h thế nhưng mà ta nghe thế nào không quá giống ca ngợi nữ nhi ra người đây liền không hiểu đi thánh tăng cái này là mượn vật dụ người đâu n g ư ờ i cho rằng hắn tại tầng thứ hai kỳ thực hắn đã tại tầng thứ năm ngươi tỉ mỉ phân tích một chút liền có thể tỉ như khu khu về sau ngươi nhiều đọc thư liền hiểu ha ha ha ha chết cười ta không nghĩ tới thánh tăng cũng là người trong đồng đạo ta hiểu một lần bài thơ này quả nhiên là nội hàm khắc sâu a có thể hay không cho giải thích một chút ta nghe không hiểu khu khu chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời huyền trang nghe đến đám người không ngừng thổi phồng phất tay ngắt lời nói ngươi nhóm tại này tiếp tục đi b ầ n tăng có chút mệt trước hết đi nghỉ ngơi cung tiễn thánh tăng huyền trang thi cái lễ sau trực tiếp rời đi đại điện chờ hắn bóng người tiêu thất chắc điện môn bên trong đi tới một cái p h â n ý thị nữ cái này thánh tăng làm thơ thật là thật kỳ quái không hiểu nổi ta nhanh đi về bẩm báo cho công chúa đi cái này tên thị nữ nói xong móc ra một mai lệnh bài tại hai tên thống lĩnh trước mặt lắc n h o á n một cái sau đó liền rời đi hội đồng dịch quán hoàng cung bên trong một chỗ bên trên giường mây lẳng lặng nằm sấp lấy một cái dáng người xinh đẹp nữ tử nhìn xem trong tay thơ văn nàng cũng có chút đọc không quá hiểu cái này là đường tăng dùng đến ca ngợi nữ nhi ra thơ ngày thứ hai ngã tư phố dị thường náo nhiệt đám vệ binh đem phương viên mấy ngàn mét vây lại không cho phép dân chúng tùy ý tiến nhập liền liền nguyên bản những cái kia tiểu thương phiến cũng toàn bộ đổi u đi thải phượng dưới lầu trật ních xa giá vương công quý tộc cùng các quốc hoàng tử vương g i a đều là dậy thật sớm chạy đến nơi đây dành chỗ đưa thiên trúc quốc bên trong con em quý tộc cùng các quốc người tới có tới hơn trăm người đem thải phượng dưới lầu chen lấn tràn đầy người nào cũng không nghĩ nhường ra vị trí của mình công chúa thân vì một cái mảnh mai nữ tử khẳng định ném không xa nơi này hẳn là là vị trí tốt nhất đi huynh đài ta ra ba ngàn lượng vàng đem ngươi vị trí này nhường cho ta như thế nào ba ngàn lượng ngươi nghĩ hay lắm huyền trang theo ma phong cùng đi từ hội đồng dịch quán đi tới ngã tư phố trên đường đi có vệ binh quét sạch đường đi mười phần thông thuận chỉ chốc lát huyền trang các loại người liền đến đến thải phượng dưới lầu l ầ u hai vị trí cửa sổ mở một cái khe hở bên trong đột nhiên có cái thị nữ hét lớn mau nhìn đại đường thánh tăng đến lên rồi cái này một tiếng kêu gọi đem thải phượng lâu bên trong đi theo mà đến thị nữ hấp dẫn qua đến đều ghé vào cửa sổ và chỗ nào hướng bên ngoài nhìn lén thúy nhi a nước miếng của ngươi chạy tới ta đầu bên trên thận trọng một điểm có thể sao hút chạy kia thánh tăng dáng dấp thật như hồng tỷ tỷ nói đến cao cường như vậy l ă n g đâu nếu không phải là cùng còn tốt biết bao nhiêu thế nào thúy nhi n g ư ơ i động xuân tâm a nào có nào có ta đây chính là thuần thưởng thức nào giống ngươi a chuông bạc tỉ tỉ khinh quần hiện tại cũng ẩm ướt đi ngươi cái tiểu lãng để tử nên đánh chuông bạc tỉ tỉ ta sai không nên đánh thúy nhi điện hạ g i á lâm thải phượng lâu bên ngoài đến một cái phấn bạch sắc cỗ t i ệ u phía trên bao trùm lấy tầng một có tầng một lụa trắng mơ hồ có thể đủ nhìn thấy bên trong ngồi ngay thẳng một nữ tử thân ảnh mặc dù là rời đi lụa trắng kia trước sau lồi lõm đường cong để tại chỗ các vị nam tính đều kinh bạo ánh mắt giữa sân vang lên một trận nuốt nước miếng âm thanh là ai vậy không chịu được như thế có cái hoàng tử một bộ bộ dáng chính nhân quân tử chất hỏi đám người nhìn lại liền gặp được huyền trang đi theo phía sau một cái đầu đội mũ rộng vành thân ảnh tiếng nuốt nước miếng chính là từ trên người hắn chuyển đến huyền trang liền rời xa chư bát rơi mấy bước ngẩng đầu vọng thiên giả vợ như một bộ không biết dáng vẻ cái này ngốc tử thực tại là quá làm cho người mất mặt cố kiệu dừng lại có thị nữ ở trên đường hiện lên một tầng bạch sắc vải gấm một mực từ cửa kiệu kéo dài đến thải phượng lâu bên trên màn g kiệu xốc lên đầu tiên xuất hiện trong mắt mọi người là một đầu tròn triệu thon dài trắng non đôi chân dài trong suốt sung mãn làn da p h ẳ n g phất lộ ra thủy sắc trắng non bên trong còn để lộ ra một k i a phấn h ồ n g c h â n trùi một đôi k i ề u nộn chân ngọc g i ấ m tại l ụ i trắng phía trên trong suốt sáng long lanh như là một đôi tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ t ừng ngực t ừng ngực t ừng giữa sân tất cả vương thất quý tộc ngay ngắn nín hơi đ ỗ n g nhiên nuốt nước miếng cảnh tượng như vậy ai có thể chịu nổi a huyền trang cũng vô ý thức h i ế p h i ế p mắt cứ như vậy hắn có thể cầm giữ ở nhưng mà hạ một màn tại chỗ tất cả nam nhân cơ hồ muốn máu nuôi chảy dài chỉ thấy k i a cỗ kiệu bên trên xuống tới một cái toàn thân bạch sắc một đám nữ tử đầu cũng là mang lấy bạch nhung nhung c h â m cái tóc cực giống hai cái t h ỏ tử l ô thai muốn xinh đẹp một thân hiếu bạch tuyết nhan s ắ c phía dưới như ẩn như hiện có thể nhìn đến công chúa yểu điệu dáng người càng thêm để đám người muốn ngừng mà không được càng thêm trí mạng là tại kia bạch sắc tu thân váy liền áo đằng sau còn khảm nạm lấy một cái lông xù bi trắng cực giống thỏ cái đuôi nhỏ huyền trang nội tâm cũng rất không bình tĩnh đã cách nhiều năm vậy mà lại gặp được thỏ nữ lang chương hai trăm linh bảy gặp lại thanh sương huyền trang có chút hối hận cái kia bát giới nơi này không có chuyện của ngươi ngươi trước về dịch còn đi sư phụ Ta c ò nhất n g ĩ tại nơi này nhìn một hồi, cái này vị nữ Bồ Tát thật thật tưởng bắt mắt nhỏ nhìn từ trên xuống dưới huyền trang, có chút ý vị thâm trường mà hỏi. Huyền trang liên tục xua tay, thế thể nơi hồi, cái ngài đối giới dưới hỏi. liên vi người này nhìn này nữ nhìn, không nặng nhỏ nhìn xuống huyền Huyền nào năng, là là mà là phụ Chứ khả có có vị vị Bồ dễ sư sẽ sư có ý ý A. xua x u ra, người xuất ra sao có thể? Thánh tăng ca ca. người Thánh tăng Nhất xuất thể? có đạo thanh t h ủ y như chim hoàng oanh la l ụ âm truyền đến để người tê tê dại dại thân bên trên phảng phất có dòng điện xuyên qua huyền trang trong nội tâm tâm đột nhiên kiên định xuống đến người xuất gia thế nào rồi ai nói người xuất gia liền không thể tán gái buông ra cái kia thọ tử để bần tăng đến a ha ha thỏ nga không gặp qua công chúa điện hạ huyền trang một mặt phơi phới mỉm cười nội tâm lúc này vậy mà cảm thấy một loại lực hút vô hình tựa h ồ tại cái này công chúa thân bên trên có hắn cấp thiết thứ cần thiết phát từ linh hồn chỗ sâu khát vọng liền liền đại đạo không gian chỗ sâu tinh thần đều là ngay ngắn chấn động dường như thu đến hấp dẫn cảm giác này huyền trang còn là lần đầu tiên xuất hiện phía trước cũng đã gặp càng càng xinh đẹp nữ yêu tinh chính mình vì cái gì đột nhiên đối cái này thọ tử tinh cảm thấy không kềm chế được đâu công chúa trong mắt lóe lên một tia thanh ánh sáng khoe miệng hơi hơi phết h ạ biểu tình t h o á n g có chút không tự nhiên đây chính là lúc trước lệnh ta động tâm nam nhân kia ha ha lúc đó hẳn là chỉ là thân thể quay phá đi nam nhân chính là như vậy vừa thấy được mỹ nhân liền hội rút bất động chân Cái nghĩ à y thế i i cái gọi ớ là t á cái phá cái phá, cái n tăng cũng không hơn này, sinh không nên、à. Hiện nay thấy rõ cái này nam nhân, cũng an nội rung động quả thật là tây lương nữ quốc kia nữ vương thân thể nguyên nhân. n h thời thật thấy thể thật thể h ta tại đột tâm ta tâm đột tâm tây gì g có quốc kia kia điểm đi mà là là vậy để ra A, A. rõ quả tới đây công chúa thân bên trên quan g mang loại lên thời không pháp tắc phóng thích mà ra cả cái thiên đ ị a đột nhiên yên tĩnh đám người động tác cùng tư duy bị một cỗ kỳ dị lực lượng đọng lại tựa hồ không có thời gian trôi qua Công chúa sau đầu bay ra ngoài ấm trả hình dáng sau bay ra đầu đồ trả ấm vậy t thành nhất mịt thành tiến trong đột đột、đi. Thanh xương không có chú ý tới là, tại hóa không hướng hôn không chú phong cấm thiên khắp có quang gian địa vào ngoài là, nàng à bên bên Sương n cấm đạo đi. mở một ý huyền trang con ngươi co rụt lại, con rụt co lại, mà ắ t nháy lần. hai Vậy m là nàng huyền trang nội tâm có chút kinh dị lần này hắn lại gặp cái kia tại tây lương nữ quốc thần bí người nàng vì cái gì lại tìm tới ta chẳng lẽ đối bẩn tăng có cái gì mưu đồ huyền trang xoa cảm biểu tình càng thêm nghi hoặc thanh sương thoát ly ngọc thỏ tinh thân thể sau đó k i a cố bao phủ tại hắn thân bên trên quang hoa dây lát ở giữa tiêu thất lại nhìn về phía ngọc thỏ tinh h u y ệ n hóa ra đến công chúa trực tiếp không có phía trước cái chủng loại kia hướng tới cảm giác hơn nữa lần này một mắt liền nhìn xuyên ngọc thỏ tinh bản thể nhưng ở cái này phía trước công chúa thân thể hắn là nhìn không thấu kẻ nhạt vô vị quả nhiên là có mã mới nhất dụ hoặc bây giờ lại cùng xem vân tay trên bàn tay ngọc thỏ tinh bản thể cũng không thể nhường hắn sinh ra phía trước cái chủng loại kia kinh diễm cảm giác hết thể xúc động tựa hồ là từ cái nào thần bí người tạo thành chẳng lẽ là bởi vì cái kia thần bí nhân thân pháp tắc khí tức mới khiến cho ta cảm thấy một loại hướng tới không đợi huyền trang làm rõ đầu mối t r u n g quanh thiên địa khôi phục bình thường công chúa đột nhiên a dít lên một tiếng sau đó mặt lộ ra vô cùng m ở mịt thần sắc ta là người nào ta ở đâu ta tại làm gì huyền trang có thể thấy rõ ràng kia ngọc thỏ tinh trên mặt vẻ m ở mịt phía trước nàng bị thần bí người chiếm c ư thân thể lúc này mới vừa khôi phục chính này mình mới khôi vừa ý thọ ứ c Nhìn chung quanh ồn ào người n xem g ào bầy, thỏ c mà h i ngọc nhiên n mà mặc dù trong lòng có rất nhiều nghi vấn nhưng mà lúc này đối mặt với đám người liền điều chỉnh tốt tâm trạng hướng về huyền trang vén áo thi lễ sau đó trực tiếp quay người bên trên thải phượng lâu một cái phấn y thị nữ tại cửa sổ khẽ nói một tiếng chọn rể bắt đầu thọ ngọc mà cầm một cái tú cầu đứng tại phía trước cửa sổ ánh mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m lầu dưới cái k i a đạo thân xuyên màu xanh nhạt tăng bào hòa thượng một tia pháp lực lặng lẽ bám vào tại tú cầu phía trên huyền trang đối ngọc t h ỏ tinh biến thành công chúa mất đi hứng thú chính dự định vận chuyển pháp lực khống chế tú cầu rơi xuống trừ bát giới thân bên trên thời điểm đột nhiên hồng hoang giới phía trên tầng mây bên trong phát sinh nhất đạo nổ vang rung trời tầng mây đều bị oanh mở một cái lỗ to lớn một cái thông triệt thiên địa bất động xuất hiện tại hồng hoang thế giới mặt ngoài tiếp c ử u thiên hạ liền l ư u minh vô số hỗn độn khí tức quần c u ộ n chậm chạp tu bổ phát sinh cái gì rồi địa long xoay người rồi sao mau nhìn thiên hẽ giữa sân loạn cả một đoàn cái này tiếng vang đem trong tam giới tất cả đại năng ánh mắt hấp dẫn nắm dư chuẩn thánh thực lực các đại năng lần lượt đem ánh mắt ném đến hồng hoang giới bên ngoài vô tận hỗn độn bên trong tam thập tam thiên tri ngoại Tử tiêu trước, cung phía v ị thánh nhân kích hoạt trận phát ra thiên nhất nhân kích kích, đoạ ra đồ mượn d ù n g thiên tiêu trái nhập phép lượng đến đạo đem lực cư mà vượt ự lực c Hắc cái các ngoại thiên ma vầy khốn.、Hắc、quang bao lại một cái ấm trà hình dạng đồ vật, bên trong không ngừng hiện bao loại lại một trà vật, ma ấm ra vầy l đồ n g pháp ắ c q u a ngoại h kích cái này cái này n l ồ Vô dụ, vực dụng, n g thiên ma ta lão sư cũng nhanh thức tỉnh ngươi mặc dù lực lượng pháp tắc chủng loại rất nhiều nhưng mà đều không đủ tinh thâm trong thời gian ngắn căn bản là không có cách tránh thoát cái này đạo khôn cấm ngươi chính là niết cổ trí tôn lần trước để cho ngươi trốn lần này chờ đợi lao sư tự mình xuất thủ đem người chân áp đi cái này vượt ngoại thiên ma pháp tắc chủng loại vậy mà như thế nhiều may mắn đều là pháp tắc cảnh giới sơ kỳ trình độ thông thiên giáo chủ một mắt liền nhận ra kia trong ấm trả quần c u ộ n ra đến một ít lực lượng pháp tắc nội tâm không khỏi âm thầm c h ấ n kinh nguyên lai、like、cái này vượt ngoại thiên ma vậy mà tu luyện như này nhiều pháp tắc nếu không phải hắn nhóm lục thánh liên thủ lợi dụng lao sư lưu lại trận đồ đánh lén thật đúng là không nhất định có thể đủ vây k ô nàng huyền trang thần thức cũng quan sát được một màn này cái kia thần bí người rời đi hồng hoang chân giới thời điểm bị phát hiện còn bị lục thánh liên thủ vây khốn như là hồng quân tỉnh lại nàng chắc chắn sẽ không có kết cục tốt nghĩ tới đây huyền trang nội tâm mạc danh có chút lo lắng mặc dù cũng không biết cái kia thần bí người nhưng mà hắn có một loại trực giác kia danh thanh quang thân ảnh lần này là hướng về phía tới mình chỉ là lần trước huyền trang hóa thân giang đạo nhất cùng chư thanh chiến một trận trực tiếp đem hồng quân bản tôn bừng tỉnh Cái này mới bày xuống một chút cảnh cáo chân pháp, mặt khác còn để lục cung chờ được cổ pháp, thánh mới tại tiêu đợi, kia nghiết giang này xuống trận đồng bên trong lặng lẽ chờ đợi vì bắt được kia cổ trí tôn n bày một mặt bắt loạt tử h đạo để lẽ vì trí ấm t tới thần Chỉ cái không nghĩ là này thần bí người ớ bị bí s trà a trang n huyền gánh h lôi, tội. vì t r Âm bên trong thanh x ư ơ n g cũng có chút lo lắng nàng phía trước không có chú ý tới chân giới cách ngăn cảnh cáo trận pháp lần này đến vậy mà trực tiếp đụng vào dẫn tới thiên đạo c h â n áp thiên đạo c h â n áp mượn trợ là hồng hoang chân giới đại đạo lực lượng nó huy năng viễn siêu phổ thông thánh nhân công kích chương hai trăm linh tám hồng quân cho dù lấy nàng cái này khởi nguyên thánh địa thánh nữ cũng khó có thể thời gian ngắn phá vỡ cái này khôn cấm cái lồng lần này nàng chỉ là dùng nguyên thần hàng lâm nếu như không thể kịp thời rời đi liền muốn đem đạo nguyên chi khí lưu tại giới này chính mình cũng khó thoát bị c h ấ n áp hạ tràng ai vừa rồi không nên vận dụng thời không p h á p tắc cái này gặp mặt cần phải nhanh chóng phá vỡ cái này đạo khôn cấm lực lượng bằng không chờ hắn nhóm miệng bên trong láo sư hàng lâm ta liền chạy không xong trong ấm trà một cái kim sắc nguyên thần mặt lộ vẻ lo lắng điên cuồng thôi động lực lượng pháp tắc oanh kích kia khôn cấm cái lồng thật chẳng lẽ muốn thiêu đốt nguyên thần đến thôi động luyện thiên h ồ đến phát động công kích thanh xương con mắt bên trong lộ ra vẻ dãy r u ộ n cái này ấm trà hình dáng đồ vật là khởi nguyên thánh địa bên trong thánh bảo đạo nguyên chi khí tên là luyện thiên hồ nắm giữ xuyên toa đại thế giới cùng che giấu khí tức công năng nếu nàng là nhục thân hàng lâm còn có thể vận chuyển toàn thân pháp lực thôi động cái này đạo nguyên chi khí phát động công kích nhưng mà lúc này nàng chỉ là nguyên thần trạng thái muốn thôi động cái này dạng đẳng cấp nói nguyên chi khí chỉ có thể thiêu đốt nguyên thần cái này không thể nghi ngờ hội tổn thương đến nàng căn bản nàng tốn hao vô số tuyến nguyệt mới tu thành pháp tắc cảnh dưới ba n g h n pháp tắc t ế t i ể u tiếp theo cần phải làm là hảo hảo góp n h ặ t nội tình chậm rãi đột phá tu vi liền có thể nhưng mà làm nàng không nghĩ tới là tại nàng muốn đem một đầu pháp tắc đột phá đến pháp tắc cảnh trung k ỳ lúc tại nội tâm sâu chỗ sinh ra tâm ma dẫn đến sâu đến đột phá thất bại ba ngàn pháp tác viên mãn lọt vào chư thiên vạn giới đố kỵ hội hạ xuống các loại khảo nghiệm tâm ma kiếp chính là khảo nghiệm một trong chỉ vì ba ngàn pháp tác viên mãn pháp tác cảnh giới thánh nhân tương lai đột phá đạo chủ tỷ lệ sẽ so cái khác đại đạo thánh nhân lớn hơn nhiều chư thiên vạn giới bên trong mỗi xuất hiện một cái đạo chủ đều sẽ cực kỳ hao tổn vị mặt nguyên khí bởi vậy hội có mặc danh tồn tại hạ kiếp nạn mỗi lần cảnh giới đột phá đều nương theo lấy đáng sợ kiếp nạn nhưng mà coi như như đây vẫn có vô số thiên ngữ kêu đi tới tập hợp pháp tắc lại đột phá đại đạo thánh nhân con đường bởi vì chiếu theo chính thống phương thức một đầu tiếp một đầu cảm lộ đại đạo hội hao phí vô cùng dài thời gian t h a n h cựu đạo chủ tôn vị nhỏ bé sát xuất cơ hồ là không tại mấy triệu tỷ tỷ thế giới bên trong chỉ có tại chư thiên giới hải bên trong tồn tại đạo chủ tọa c h ấ n thế lực những địa phương khác thậm chí liền đạo chủ đều chưa nghe nói qua Vô vạn số kỷ nguyên mấy ngàn vạn cái lưu mấy đạo đại cái trong h ế giới bên t đó ề u k h một à xuất hiện m cái có thể đủ tu đủ u l y ệ nguyên tới đạo chủ yêu n h thiên i tài. Trong đó một cái ệ t Trong một n g đó nhân trọng yếu nhất liền là mỗi làm cảm ngộ một đầu đại đạo liền hội đối khắc một đầu thuộc tính tương phản đại đạo sinh ra bài xích tỷ như nói thủy chi đại đạo cùng hỏa chi đại đạo tại thành t i ể u hỏa chi đại đạo thánh nhân dây lát ở giữa thân thể đều hội dần dần hỏa diễm hóa thần hồn bên trong đều hội tràn ngập hỏa diễm đại đạo khí tức lúc này lại đi cảm ngộ thủy chi đại đạo Độ hội khó cũng chính là bởi vì thành tựu đạo chủ vô cùng gian nan vô số người ý đồ tìm tìm một đầu đường tắt như thế nào vượt qua đại đạo ở giữa bài xích hiện tượng đi qua vô số tiền bối thử nghiệm rốt cuộc thăm dò ra đến một đầu cảng có cơ hội đột phá tới đạo chủ phương pháp đó chính là tại thành tựu đại đạo thánh nhân phía trước đem ba đại đạo đối ứng ba lực lượng pháp tắc tu luyện tới viên mãn sau đó dần dần đột phá dựa theo một cái đặc biệt c h í n h tự giảm bất thuộc tính tương khắc tỷ lệ từ đó tăng lớn đột phá tới đạo chủ cơ hội vạn sự văn vật có được tất có mất phương pháp này mặc dù có thể đề cao đột phá tới đạo chủ cảnh giới tỷ lệ nhưng lại hội bị thiên địa đố kỵ hạ xuống rất nhiều kiếp nạn chỉ có vượt qua kiếp nạn có thể đủ tiếp tục tu luyện cái này chính là thánh nữ thanh sương lựa chọn con đường đoạn thời gian trước chính muốn đem nào đó một đầu pháp tắc thôi diễn đột phá tới pháp tắc cảnh trung kỳ đột nhiên tâm ma kiếp hàng lâm não hải bên trong hiện ra một người mặc màu xanh nhạt tăng bào hòa thượng vô số kiều diễm hình ảnh tại nàng thần hồn bên trong chiếu d ọ i mà ra tâm thần dây lát ở giữa thất thủ bị ép bên trong đoạn mất đột phá lần này đến h ư n g hoang trân giới chính là vì chấm dứt lần trước nhân quả nàng cảm thấy lần trước là bởi vì chiếm cứ một cái nữ nhi quốc quốc vương thân thể mới có một chút cổ quái phản ứng nghị chứng thực một chút chính mình suy đoán thuận tiện chấm dứt một lần nhân quả có thể là vạn vạn không nghĩ tới là cái này thế giới lại bị bày ra cảnh cáo trận pháp hơn nữa lọt vào sáu cái pháp tắc cảnh thánh nhân vây công như là bình thường cái này vài cái thánh nhân căn bản là không có cách lưu lại nàng nhưng mà làm gì được hắn nhóm tựa hồ đã sớm chuẩn bị vậy mà mượn trợ trận pháp cấu kết lấy thiên đạo lực lượng được rồi không thiêu đốt nguyên thần chờ hội bị chấn áp hội tổn thất càng nhiều thanh x ư ơ n g mặt lộ ra vẻ kiên nghị hạ quyết tâm muốn thiêu đốt nguyên thần thôi động luyện thiên hồ phá vỡ khốn cấm cái lồng đúng lúc này một thân ảnh xuất hiện tại hỗn độn bên trong phá lục thánh có chút h o à n g hốt chỉ thấy được lần trước cái kia n g t cổ trí tôn bộ dáng đạo nhân xuất hiện lần nữa sau đó một q u y ề n nện ở hát quang cháo phía trên ông hát cháo đ ố n g nhiên chấn động phía trên vậy mà xuất hiện một k i a vết rách đây chính là đọa thiên nhất kích dẫn tới thiên đạo lực lượng sao lại thế nguyên thủy thiên tôn còn không nói xong liền gặp được khác một quyển hung hăng vung xuống hôn độn bên trong truyền đến một trận nổ đùng hắc quang cháo pha toái sau đó sinh ra cực lớn gợn sóng quét sạch t ứ phương hư không bên trong lơ lửng tử tiêu cung đều bị cái này cỗ lực lượng đẩy đến lui lại hơn mười trượng sáu vị thánh nhân càng là trực tiếp bị thổi ra vài trăm dặm hai quyền tri uy khủng bố như vậy luyện thiên hồ bên trong thanh sương thần niệm quét qua liền nhìn thấy huyền trang hóa thân giang đạo nhất hắn là ai vì sao muốn giúp ta thanh sương căn bản không còn kịp suy tư nữa tâm thần run lên cảm thấy vô tận hỗn độn bên trong một cô khủng bố uy áp t r u y ề n đến cái này là nào đó cái tồn tại thức tỉnh thanh sương liền thôi động luyện thiên hồ quanh thân chấn động mạnh một cái sau đó phóng xuất ra nhất đạo kỳ dị gọn sóng trực tiếp tiến vào hư không bên trong hướng hồng hoang chân giới bên ngoài trốn chạy mà đi huyền trang cảm thụ được hỗn độn sâu chỗ cái kia đạo khí tức tâm lý có chút kích động hắn muốn biết chính mình đến tột cùng đánh thắng được hay không kia nửa bước đại đạo cấp khác đạo tổ hồng quân thân hình l o ạ lên tại chư thánh ánh mắt khiếp sợ bên trong thẳng t ắ p hướng hỗn độn sâu chỗ bay đi hắn điên rồi sao vậy mà không trốn ngược lại chủ động đi tìm lão sư hỗn độn bên trong mấy vị thánh nhân lặng lẽ trò chuyện với nhau hỗn độn sâu chỗ một cố kỳ dị tạo hóa chỗ tản ra mênh mông bạch sắc quan g mang phá vỡ hỗn độn khí lưu chiếu sáng chung quanh mấy vạn dặm khu vực lệ n h h u y ề n trang cảm thấy quái gì là chỗ đó vậy mà có chủng cảm giác thân thiết tựa hồ chỗ đó có vốn thuộc về hắn đồ vật đồng dạng Kê cao gối mà ngủ cửu trọng vân bù đoàn đạo chân thiên địa huyền hoàng bên ngoài ta làm trưởng giáo tôn huyền môn đều lãnh tụ nhất khí hóa hồng quân đạo âm t ử giữa bạch quang truyền r a ngay sau đó một cái khô gầy thanh bảo lão giả thân ảnh từ bên trong c h ậ m rãi đi ra một bước sinh một liên từng bước liên hoa mở bốn phía kim hoa biên sái phạm nhạc tấu hát cái này không giống với những cái kia thần tiên c ô ý cái này là giữa thiên địa tự chủ hiển hóa ra ngoài dị tượng hắn con mắt bên trong không có chút nào cảm tình màu sắc giống như là một cái người máy liền liền thân bên trên khí tức cũng là chợt cao chợt thấp cực không ổn định ngươi chính là kia vực ngoại thiên ma hồng quân đứng ở trên không quan sát xuống đến nhà n n h ạ t hỏi chương hai trăm linh chín nửa bước đại đạo cấp thực lực nhìn xem hồng quân cái này một bước một liên dị tượng huyền trang nội tâm thán phục tại thiên đạo kia bên trong mang hội viên đặc quyền liền là không giống a cái này ra sân đều mang đặc hiệu hồng quân ngươi vẫn là ngươi huyền trang ngược hỏi hồng quân con mắt bên trong lúc này đột nhiên xuất hiện mấy phần sinh khí biểu tình cũng hơi linh động lên đắp ta tự nhiên còn là ta ngươi cái này vượt ngoại thiên ma là từ chỗ nào mà đến đến ta hồng hoang chân giới đến cùng có cái gì mục đích đừng nói kêu nhiều lao đầu để chúng ta đánh một trận đi huyền trang nắm lại q u y ề n đầu thần sắc dần dần nghiêm túc thân bên trên khí thế cũng chầm chậm bộc phát hồng quân thần sắc lần thứ nhất lộ ra kinh ngạc a lực chi pháp tắc đ ỉ n h phong hiếm thấy hiếm thấy hẳn là ngươi là bản cổ di tộc tu lực chi pháp tắc thực lực ngươi nên làm không yếu nói rõ ràng lai lịch ta có thể huyền trang không chờ hồng quân tiếp tục nhiều hỏi trực tiếp thân thể loay lên cực điểm nghiêm túc v u n g ra một quyền tại lực chi pháp tắc cùng sinh mệnh pháp tắc cộng đồng tăng thêm phía dưới cái này một quyền là huyền trang cho tới hôm nay mới dừng đánh ra một kích mạnh nhất cực lớn quyền ảnh thông thiên triệt địa giống như tiền sử thần sơn vô số hỗn độn khí lưu bị nổ tung cái này một quyền có thể liệt thiên hồng quân cổ phát mặt hơi đ ộ n g một chút đưa tay gọi ra tới một cái thanh sắc mâm tròn sau đó nhẹ nhàng vỗ t r u n g quanh thiên địa đột nhiên phát sinh biến hóa vô số không gian bị chia cắt ra đến bạch quang lóe lên từ hồng hoang thế giới bên kia chuyển đến một tiếng tiếng động rất nhỏ huyền trang công kích trực tiếp thất bại căn bản cũng không có đánh tới hồng quân thân bên trên huyền trang quay đầu lại trực tiếp nhìn thấy hồng hoang thế giới cách ngăn phía trên xuất hiện một cái nhỏ xíu gần sóng chậm dại hướng bốn phía khuếch tán ta đây là đánh tới hồng hoang thế giới phía trên cái này là dùng một thế giới đến ngăn chặn công kích của ta mà lại là lợi dụng toàn bộ thế giới đến phân tán công kích của ta huyền trang túi đầu nhìn thoáng qua chính mình q u y ề n đầu cái này là lần thứ nhất có người có thể ngăn chở hắn nghiêm túc một quyền q u y ề n đầu lực đạo bị tầng tầng không gian giảm dần sau đó phân tán đến cả cái hồng hoang thế giới bên trên hồng quân cũng quá vô sỉ vậy mà dựa vào cả cái hồng hoang thế giới đến cùng hắn đối kháng chẳng lẽ đây chính là hợp thiên đạo mới có năng lực ngươi không phải là đối thủ của ta v ừ a ngoại thiên ma hồng quân mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt nhưng vào lúc này huyền trang cảm giác lông tơ dựng lên nguy cơ đột kích thân thức quét qua vô tận hỗn độn khí lưu giống như là thủy triều càn quét mà lên nhanh chóng tổ hợp thành một cái vắt ngang mấy ước giảm hỗn độn sắc đại thủ khí thế phảng phất có thể đủ tùy tiện đập vụn một cái đại thế giới hoàn toàn đem đường lui của mình phong kín Cái này là nửa bước đại đạo cấp thực lực. đại này nửa là đạo H lần này cứng đôi cứng nhìn nhìn người có thể hay không làm gì được ta hôn độn sắc đại thủ thoáng qua lâm thân nơi mắt nhìn thấy đều là lật út xuống cự trường hãn vân tay đều có thể thấy rõ ràng bốn phía lan tràn hôn độn khí lưu một cô áp lực cực lớn hàng l â m loại áp lực này vô cùng kinh khủng liền xem như pháp tắc cảnh thánh nhân hội bị ép tới toàn thân không thể động đậy huyền trang xương cốt ở giữa phát ra ken k ế t tiếng vang hai mắt xuất hiện hồng quang mi tâm hiện ra đệ thập nhất k hỏa thải sắc tinh thần một vòng một vòng chán phóng thần quang nhục thân đột nhiên hóa thành chín mươi chín vạn trượng cao t r ọ c trời cự nhân từ hư không bên trong đứng lên nổi giận gầm lên một tiếng nhất đạo vũ trụ yên diệt phong bạo từ trong miệng hắn sinh ra cuồng quyển mà ra dây lát ở giữa đem vô số hôn đột khí lưu thổi ra mấy ngàn vạn giảm cứ việc nhục thân hóa thành chín mươi chín vạn trượng cự nhân nhưng ở cái này vắt ngang mấy ước g i m cực lớn bàn tay trước mặt vẫn giống như là một con rung dế huyền trang nắm tay bốn phía hư không phát ra không chịu nổi gánh nặng rung động không gian đều biến đến có chút mơ hồ nhất đạo ánh sáng từ hắn quyền đầu phía trên dần dần phóng thích mà ra lực lực lực một quyền mánh oanh ra hôn độn bên trong bị một cỗ kinh thiên sáng sắc bao trùm ẩm ẩm cự thủ khép lại trong đó buộc phát ra một trận nổ vang rung trời nhất đạo ánh sáng phá vỡ mưu bàn tay bốn phía hôn độn khí lưu bị trấn khai mấy chục vạn giảm xuất hiện một cái cực lớn bất động h ồ n g quân mặt lộ ra vẻ kinh ngạc lực chi pháp tác quả nhiên không phải bình thường vậy mà để hắn ngăn lại cực lớn hôn độn sắc cự trưởng chậm rãi tiêu tán huyền trang thân ảnh cũng đã tiêu thất ngay tại chỗ nếu không phải thiên đạo quyền hành gần nhất phát sinh bạo động lệnh ta phân ra tu vi đến chấn áp khó mà tiếp tục hợp đạo luyện hóa căn bản không có khả năng cái này vượt ngoại thiên ma đào tẩu lại thôi động một lần lượng tiếp ta ắt có niềm tin đem thiên đạo luyện hóa t á m thành đáng tiếc gần nhất hồng hoang thế giới càng ngày càng loạn không có biện pháp đi quản bất quá càng loạn càng tốt thiên đạo lực lượng nhận kiềm chế ta luyện hóa thời điểm áp lực cũng hội nhỏ một chút hồng quân tự mình lẩm bẩm gần nhất thiên đạo không gian bên trong thường xuyên phát sinh bạo động nếu không phải hắn nắm giữ tạo hóa ngọc điệp lúc đó trực tiếp liền bị thiên đạo đẩy ra hợp thể trạng thái hắn cảm thấy thiên tri đại đạo nội bộ còn có một chút cùng loại với lực tri đại đạo lưu lại khí tức tồn tại hẳn là là lúc đó bản cổ thiên vương khai thiên tịch địa thời điểm lưu lại hậu thủ cùng tạo hóa ngọc điệp đều là bản cổ lưu lại mở ra thiên đạo không gian một cái chìa khóa còn muốn lưu ý bản cổ thiên vương hậu thủ a tia vực ngoại thiên trên ma thân khí tức không đơn giản vừa rồi huyền trang thân bên trên bại lộ mà ra lực chi pháp tắc để hồng quân tâm lý sinh ra cảnh giác nội tâm sinh ra một chút cấp bách thân ảnh l ó e lên lợi dụng tạo hóa ngọc điệp mở ra một cánh cửa đi thẳng vào thiên đạo là bàn cổ lưu lại quản lý hồng hoang thế giới một loại đặc thù đại đạo dựa theo quy tắc không có cảm tình hoàn toàn công bằng công chính liền giống như là một cái trò chơi hệ thống đồng dạng hoàn toàn chiếu theo b à n cổ chế định thiên địa quy tắc hành sự mà tạo hóa ngọc đ i ệ phía trước lượng kiếp đều là thiên đạo cảm giác cung cấp nuôi dưỡng không lên tiên thiên sinh linh tự chủ thôi động mà sau đó lượng kiếp đối ề u quân là lượng lúc Hồng phát hiện lượng kiếp lúc đó thiên h kiếp c đó đạo n luyện hóa lực lượng g cự lực hóa h ộ yếu bớt, bởi với ậ y m chuẩn bị hợp đạo cùng hợp nhiều bị đạo lượng ầ n l kiếp Hắn đích thật mục sinh ự l n ư là đ ỉ ra tử i m xâm m bệnh lấn độc á thương hồng quân cũng không để ý vô tận tuế nguyệt bên trong hắn nhìn quen vô lượng sinh tử hạo kiếp h u ố n hồ hắn giấu ở sau lưng mượn trợ chúng thánh nhân cấp bậc đồ đệ lặng lẽ thôi động nhân quả thế nào cũng không hội liên lụy đến chính hắn thân bên trên thánh nhân cấp bậc không dính nhân quả chỉ là tu vi thấp sinh linh vô luận như thế nào đều không hội dung chuyển thánh nhân t ô n vị nhưng mà một ngày nhân quả vượt qua nhất định giới hạn coi như thánh nhân cũng hội bị kéo xuống thần đàn thánh nhân phía dưới đều là run dế nhưng mà nếu như sâu kiến quá nhiều cũng có thể cắn chết đại tượng Mỗi một kiếp lần lượng kiếp đều hồng ộ động, i sinh ra vô biên nghiệp triển, tôi nghiệp tiêu giới Thiên lại đại công vô tư, sẽ không đi sau số sẽ hướng dẫn lưng dần dần những này Trưng tình, nhưng công không tính toán bất luận nào. chỉ theo phát phía thể chứ hoa. h ra trừ. vô vô vô bắt bất lực, lực có có tư, từ đem đảo đảo đạo 210, kẻ quân hợp đạo sau đó thiên đạo mới phát sinh một chút biến hóa sinh linh rất nhiều kiếp nạn mới nhiều hơn hóa hình kiếp thành tiên lôi kiếp tam thai thất kiếp v v tất cả những thứ này như là để huyền trang biết rõ chắc chắn liên tưởng đến thần mộ bên trong tà ác thiên đạo cái này hồng quân chính là đem thiên đạo dần dần biến thành chính mình vật riêng tư tất cả bằng tự thân yêu thích điều khiển các sinh linh sinh tử hồng hoang thế giới bên trong huyền trang đờ đẫn thân thể khôi phục hành động lúc này người đi trên đường đều không dành đi nghị chuyện kiếm chồng lần lượt chạy trốn tránh né sợ ở trên bầu trời lại lần nữa lậu hạ c ả n quét thương sinh đại hồng thủy chỉ bất quá lo lắng của bọn hắn rõ ràng là dư thừa cái kia vết nứt chỉ là đọa thiên nhất kích tán phát dư huy đem tam thập tam thiên tầng mây đánh tan cũng không có tạo thành cái gì trên thực chất tổn thương ngọc t h ỏ tinh mới là cũng đã lấy lại tinh thần thu hồi ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía huyền trang ta nhất định phải đạt được h ắ n nguyễn liên dương chỉ có tu thành thái ớt huyền tiên cái này thiên hạ mới mặc ta đi đến lại không cần ở tại n g u y ệ t cung ngày qua ngày nàng trực tiếp cầm trong tay tú cầu ném vận chuyển pháp lực k h ô n g chế tú cầu hướng huyền trang đầu đập tới đúng lúc này hắn mầm đầu con cả cổ cười, tóc chầm chầm Ngọc thỏ tinh. Cái cái cười cái Ngọc trong bên thẳng nhìn Tinh. này đường tăng vì cái gì, cười cái này. đãng. Tinh nội mắt Dâm tâm tất Thỏ Thỏ gì đều quái hiếu là ý vì không công chúa là cô tú cầu tựa hồ mang lấy linh tính tại không trung vạch qua nhất đạo duyên dáng đường vòng cung mắt thấy liền muốn rơi tại huyền trang thân bên trên nhưng vào lúc này một trận mãnh liệt thiên gió thổi qua trực tiếp đem tú cầu thổi thiên phương hướng tú cầu nện ở một cái mang mũ rộng vành mập mạp thân ảnh đầu bên trên sau đó còn bị hắn một cái nâng tại trong l ự c a、ah、ha ha ha công chúa là ta công chúa là ta chư bát giới cao hứng nhảy dựng lên một thân thịt mỡ đều run run lên một tầng lại một tầng gọn sóng nội tâm cùng hỉ trực tiếp để chư bát giới vắng đầu thậm chí có chủng nghị hóa thành nguyên hình tại chỗ biểu diễn một cái chư đột manh t i ế n xúc động nhưng mà may mắn còn sót lại một tia lý trí ngăn cản hắn làm như thế sư phụ ngài không hội bổng đánh uyên đ ư ớ n g a đây chính là ta lão chư đụng tới phúc phận cũng tính phật môn nói tới duyên phận kia chư bắt giới hưng phấn hơn lặng lẽ hỏi một hạ huyền trang huyền trang lắc đầu sau đó t ử hỗn độn c h â u bên trong ngóc ra một cái người giàu có d a hổ phong ý ỉa sau đó thêm lên một bộ kính dâm đưa cho chư bắt giới ngốc tử vì sư không hội ngăn cản hạnh phúc của ngươi đến cái này là vi sư chuẩn bị cho ngươi quần áo mới phối hợp ngươi cổ đại kim dây xích vừa vặn còn có cái này là kính dâm chỉ cần mang tại trên ánh mắt liền sẽ phi thường khốc huyền trang kiên nhẫn giải thích nói chư bắt giới thập phần hưng phấn tiếp nhận ra hổ phong y trực tiếp mặc vào sau đó ném đi mũ rộng rành lộ ra dọa người chư đầu đeo lên một bộ kính dâm nhổ nước miếng xoa một xoa sau đó hướng đầu một vệt đem từng cây lông trải vớt cẩn thận tỉ mỉ ra hổ đường vân phong y lồng ngực mang theo kích cỡ khoảng ngón tay đại kim dây xích mũi dài bên trên bảy kính dâm k i ể u tóc cũng r ấ t m à u gà tài sản ông t r ù n khí chất đập vào mặt mà tới huyền trang hài lòng gật đầu giơ ngón tay cái kẻ này thật đúng là cái tinh thần tiểu tử chư bát giới n é t miệng cười một tiếng tự cho là khóc tại cái khác dân chúng mắt bên trong lại lộ ra hung ác dị thường a yêu quái mau tới bảo hộ công chúa ta giọt nước rồi vệ đội đâu nhanh cứu bản vương cô đi không được đường a a a Yêu Yêu quái. Yêu quái đến rồi. đến cựu ô n nền g chúa cái vào một y hoàng tử c ò nước có quắc tại chỗ. Mau tới cứu Mau Cửu tại tới tử tử hoàng hoàng bản n à. mắt ả o ả o âm thanh mang lấy cầu xin hai chân không ngừng run rẩy căn bản không bị khống chế chật vật tại trên mặt đất ma sát hướng về phía trước chư b á t giới nghe đến động tĩnh quay đầu hướng hắn bảy cái tự cho là rất x o á y tư thế ta mị cười một tiếng cựu hoàng tử gặp một lần hai mắt đ ỗ n g nhiên lật một cái trực tiếp dọa ngất tới ta l á o chứ có dọa người như vậy chư b á t giới từ trong ngực móc ra một cái cái gương nhỏ chiếu chiếu không có mau bệnh à, cái này cuồng d ã lông bờm cái này gợi cảm cái mũi đều hẳn là là nữ hải tử thích nhất ta b á t giới không cần bản thân hoài nghi hắn nhóm những p h à m nhân này thưởng thức trình độ còn không có đạt đến huyền trang kìm nén cười giả vợ như rất chân thành nói một câu như vậy chư b á t giới thân thể bằng một tiếng bắn lên khôi phục mười phần tự tin cười to nói sư phụ còn là ngươi hiểu ta l á o chư a a di đà phật chư vị thí chủ không cần sợ hãi hắn là bẩn tăng ở trên đường thu hộ pháp mặc dù sinh yêu tướng nhưng lại đã quy y phật môn không hội hại người huyền trang lúc này hướng người nhóm giải thích nói nguyên lai là thánh tăng hàng phục hộ pháp vị trưởng lão này quả nhiên không giống bình thường sợ bóng sợ gió một trận sợ bóng sợ gió một trận vừa rồi kém chút hù chết ta nghe nói chân chính yêu quái có thể đủ một cái nuốt mất một tòa thành t r ì người ta vừa mới vì ta sắp chết rồi đâu vệ binh bên trong cũng rất nhanh xông ra một đội người lên trước đem kia đại nha quốc cửu hoàng tử mang đi thải phượng dưới lầu chỉ còn lại huyền trang cùng chư bắt giới hai người mặc dù dân chúng rõ ràng chư bắt giới không phải hại người yêu quái nhưng vẫn không dám áp sát quá gần thải phượng lâu bên trên ngọc thỏ tinh sắc khóc nàng thế nào cũng không nghĩ tới kia tú cầu vậy mà nện vào một cái chư đầu thân bên trên kia tướng mạo để nàng cảm thấy vô cùng ác tâm tiếp xuống đến nàng cũng không biết nên xử lý như thế nào không có đại thế bức bách rất khó chiếm được kia đường tăng nguyên dương dùng sức mạnh cũng đánh không lại kia tôn h ậ u tử thật là buồn rầu a sớm biết chính mình liền là nói rõ muốn gả cho thánh tăng làm cái gì ném tú cầu trọn rể a thọ ngọc mà dùng lực nện một cái chính mình đầu đúng lúc này dưới lầu truyền đến nhất đạo phong khoáng âm thanh nương tử ta đến chúng ta khi nào động phong a ta lão chứ có chút chờ không nổi đâu thọ ngọc mà đầu tràn đầy gân xanh c h o mày cái này nên như thế nào kết thúc a thúy nhi một bên lục y phục thị nữ nghe đến công chúa buồn rầu ngữ đ i ệ u cũng là rất y ê u sầu chính mình làm đến thiếp thân thị nữ tương lai muốn t r ư ớ c vì công chúa kiểm tra phò mã thân thể có không c ó ma bệnh đứng mũi chịu xào chính là các nàng hai bên ngoài cái kia chư đầu t r ư ở n g lão để bọn hắn mười phần sợ hãi thà chết cũng không nguyện ý cùng cái này yêu quái cùng phòng công chúa muốn không cái này dạng chúng ta trước rời đi ngươi đi cùng quốc vương cầu tình liền nói lần này tay trượt đi tú cầu ném sai vị trí nghị muốn một lần nữa thúy nhi liền dâng lên kế sách thọ ngọc mà trong lòng vui mừng vội vàng đứng d ậ y mệnh lệnh hoàng cung thị vệ đem chính mình bao vây lại sau đó mang lấy đám người hạ thải phượng lâu nương tử a ngươi coi như đã xuống lầu chúng ta cùng trở về nhà chư bắt giới còn không muốn mặt đến cời ư hỏi Bộ kia hung á chương hai trăm một mươi một thiên trúc quốc hoàng cung ai cải trắng tốt m u ố n cho heo ủi đúng à chúng ta quốc sắc thiên hương công chúa lại muốn gả cho một cái yêu quái ta nhìn à còn không bằng gả cho ta đâu người nghĩ hay lắm người cái này chư đầu ngày thường như vậy dòa người lại vẫn nghĩ phò mã thật là si t â m vọng tưởng một bên lục y thị nữ trực tiếp xì một tâm thanh sau đó vội vàng đỡ công chúa lên kiệu lên t i ệ u hồi cung phấn bạch sắc cố kiệu bị bốn cái t i ệ u phu nâng lên trước một nhóm thị vệ bảo hộ phía dưới lác lác cung dung rời đi nương tử a đ ừ n g đi ta láo chứ có sở trường gả cho ta ngươi biết rất hạnh phúc chư bắt giới điểm lấy chân hướng rời đi đội nghi trượng gào thét giữa sân đám người nghị luận âm ý phụ trách chủ trì quan viên cũng là ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi mắt lớn chừng mắt nhỏ không biết nên như thế nào cho phải nói cho cùng công chúa tự mình ném tú cầu hắn nhóm cũng không dễ làm dự muốn làm chỉ có thể là duy trì tốt hiện trường trật tự bị chư bắt rơi cái này n h á o trò hiện trường vương công quý tộc vốn là chạy hơn phân nửa còn lại một ít đều đang xem kịch nhìn đến sao công chúa căn bản không nguyện ý để ý tới cái kia chư trường lão nói không chừng ta nhóm còn có cơ hội đúng là đúng là lại nói cùng lấy thánh tăng tu hành hộ pháp thế nào nói cũng là phật môn bên trong người không có khả năng lấy vợ sinh con có đạo lý đúng đúng đúng bắt vương tử cao kiến a chư b á t giới có chút rủ rũ huyền trang đi tới vô vô hắn bả vai cười hỏi b á t giới ban đêm có muốn hay không ăn thịt kho tẩu thịt t h ọ à? không nghĩ chư b á t giới kiên định lắc đầu sau đó một đầu trong suốt sợi tơ từ khoe miệng chảy xuống ướp nhẹp quần áo đi thôi trước về dịch quán phỏng t r ừ n g qua một hồi liền có thể nhìn thấy cái kia công chúa chư b á t giới gật gật đầu vội vàng đuổi theo huyền trang đám người chung quanh liền tránh ra cái này chư đầu thân xuyên ra hổ áo khoác khi thế có chút hung hãn cực giống kiếp trước hắc đạo lao đại trên đường đi tất cả người đi đường đều hội dọa đến ngượng bộ quả nhiên vừa tới dịch quán thiên trúc quốc hoàng đế liền hạ triệu lệnh mệnh huyền trang các loại người vào cung yết kiến trong hoàng thành một tòa cự điện bên trong hoàng đế ngồi ngay ngắn ở chín mươi chín cấp trên đài cao phía dưới là văn võ bá quan chia nhóm hai bên tay đại điện bên trong rất t i ê n tĩnh đám đại thần đều nhẹ giọng thì thầm lẫn nhau trò chuyện với nhau hoàng đế đang nhắm mắt dưỡng thần đúng lúc này một cái bạch bảo truyền tin quan nhỏ chạy vào vào đại điện bên trong lập tức quỳ gối bóng loáng sàn nhà bên trên đầu cũng không dám nhấc khởi bẩm bệ hạ k i a đại đường thánh tăng cùng hắn đồ đệ đã tại cửa điện bên ngoài chờ đợi nga đã đến rồi sao thiên trúc quốc hoàng đế chỉnh ngay ngắn thân thể chỉnh lý một lần dáng vẻ ứng đôi tin đồn bên trong thiên triều sứ giả đại đường thánh tăng làm đến phương tây thế giới một cái đại quốc hoàng đế không thể mất lễ số để người xem thường t u y ê n vâng bệ hạ truyền tin q u a n túi đầu lui về từng bước một rời khỏi đại điện động tác dị thường cẩn thận chỉ chốc lát huyền trang liền mang theo ba cái đồ đệ tiến nhập thần cơ điện bên trong cực lớn bạch sắc cột đá ước chừng có mười mấy mét cao lớn mái vòm bóng loáng như gương sàn nhà tại nơi này là khẳng định không thể mặc váy nếu không dễ dàng đi ánh sáng bần tăng đại đường huyền trang bái kiến thiên trúc quốc hoàng đế huyền trang đi một cái phật lễ sau lưng mấy tên đệ tử cũng thiệu văn ứng phó một lần thánh tăng miễn lễ ban thưởng ghế ngồi hoàng đế tại trên đài cao mỉm cười gật đầu sau đó vung tay lên ra hiệu cung nữ đem châu ngồi mang lên huyền trang ngồi xuống vài cái đồ đệ đứng tại phía sau hắn văn võ bá quan bên trong lại truyền ra dị dạng âm thanh tựa hồ đối với huyền trang có thể tại thần cơ điện bên trong ngồi có chút không cam lòng liên liên một ít tuổi già sức yếu lao đại thần đều chưa từng có loại đãi ngộ này không nghĩ tới một cái bên ngoài đến hòa thượng vậy mà đến này hậu đãi tâm lý ít nhiều có chút không cân bằng bởi vậy xì xào bàn tán lên đến chẳng công c nghe h nói trưởng ú A tại ngã tư trọn trọn Trên ớt truyền một đại sai người.、Trên、đài nói vậy, hơi ngã đến như chúng thần nín ngưng thần, không còn phố rể cao câu yếu vậy, di á m t ế p tục Trang một lát, thấy chầm cảm nói nhỏ. Huyền Trang chầm ngâm một lát, cảm thấy cái này hoàng cái đà ế lao đầu lại l đầu lợi hại, i trực t ế phật liền n đem sự t ì nói trọn người, căn bản là không cho hắn nhóm sai giải hội. A-di vì cho thích cơ hội. A -di đạc là h p bên trong phật môn coi trọng duyên phận chọn sai cũng là duyên phận điều này nói rõ thượng thiên là an bài như thế thượng thiên an bài Có trên h ể t ư trưởng được. tưởng ở n công chúa có khác ý chung nhân, cũng muốn từ bỏ. Kia trưởng công chúa liền không cần trọn hôn là được. Tin tưởng tại cái này g chúa có khắc chúa trực cái hạ h Kia ý từ tiếp tứ tại bỏ. bệ i rể, là để trúc thể tuyệt tứ tốt. cảnh nội, còn có cự nội, không người có thể cự tuyệt bệ hạ tứ hôn. Nhanh hạ Ha ha ha, bệ đài i mời trưởng công chúa ra đến. Trên ra công đến. chúa đ cao hoàng đế hết sức cao hứng h i ệ n nhiên cho là mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay đem huyền trang cầm chắc lấy trên đài cao có một cái cực lớn bình phong sau tấm bình phong có chỗ tiểu điện công chúa lần này mặc vào một thân váy lộ màu từ sau tấm bình phong chậm rãi đi ra tham kiến phụ hoàng công chúa vén áo thi lễ đem trắng loãn xương quai xanh hiển lộ ra ha ha nữ nhi ngoan nhanh lên đến ngươi có thể tự mình chọn lựa vị hôn phu chậm sẽ vì ngươi làm chủ tứ hôn đây chính là thánh tăng nói ra biện pháp nha hoàng đế trên khuôn mặt g i à n mua đầy là ý cười ánh mắt bên trong tràn ngập yêu triều chi sắc chư bát giới ở phía sau không cam lòng hừ hừ hai tiếng biểu tình có chút khó chịu rõ ràng tú cầu đập chúng chính mình Cái chết chư. láo kia nhi không khí không lao ta hoàng nghị nhận thật mà là nợ, Nếu đế vậy phụ ả i sư p h tại ta nơi này, k hoàng ẳ n định g phải h ả hảo hấn hảo nhóm. Chư bát giới mắt nhỏ bên trong hiện lên tức giận chi sắc, thân thể giáo trong ngươi giới giận nhóng một cái, móc ra một cái bát bên lên móc mắt một một tức sắc, lắc ra xỉ gà thả tại i m ệ b ê nữ trong. hoàng, n Phụ nhi muốn gả cho thánh tăng cầu phụ hoàng tứ hôn thọ ngọc mà gọn gàng dứt khoát nói ánh mắt bên trong lộ ra quyết tuyệt lần này như là không thành chỉ sợ về sau liền không có cơ hội hoàng đế nghe nói sắc mặt trì trệ nguyên bản ý cười ngưng kết trên mặt cái gì thánh tăng có thể là người xuất gia cái này cái này cái này không hợp lễ p h á p a vì cái gì công chúa hội muốn gả cho một cái hòa thượng giữa sân một mảnh xôn xao đám đ ạ i thần nghị luận âm ý chư bát giới khoẹ miệng b u n g lỏng si ga l ệ c h cạch một tiếng rơi trên mặt đất thần sắc có chút bối rối sư phụ ngài sẽ không là ngốc tử chớ nói nhảm k i a công chúa là cái yêu tinh sở hóa tôn nộ g không đưa tay cho chư b á t giới chán một cái bạo lật chư b á t giới thở ra một hơi khó trách ta nguyên lai、like、lại là hướng về phía sư phụ đến nữ yêu tinh sư phụ cũng quá sản g huyền trang quay người mắt liếc chư b á t giới cảnh cáo ý vị mười phần chư b á t giới gặp liền bịt miệng lại không thể dùng phu hoàng hoa thượng cũng có thể trả tục nha công chúa lại lần nữa kiên trì nói nhìn thấy nữ nhi bảo bối kiên trì như vậy lại túi đầu nhìn một chút huyền trang hóa trang sắc thực sinh một bộ tốt túi ra hẳn là một cái không sai p h ỏ mã ra tâm lý chậm rãi xuất hiện một chút dao động từ nhỏ đến lớn trưởng công chúa liền là chính mình hòn ngọc quý trên tay cực kỳ cương triều cùng nàng lần này cũng không ngoại lệ liền xem như không quá hợp lễ pháp hoàng đế cũng không đành lòng cự tuyệt thỉnh cầu của nàng ngay tại hắn x o a n suýt thời khắc huyền trang mở miệng v ậ y hạ bần tăng có lời muốn nói chương hai trăm mười hai thái âm tinh quân huyền trang trực tiếp đi đến phía trước chậm rãi đạp lên thêm đá cái này thêm đá tổng cộng chín mươi chín cấp phía trên nhất chính là thiên trúc quốc hoàng đế vị trí lớn gan ngươi không thể lên đi thị vệ bên cạnh lập tức cầm đao lên trước ngăn cản hoàng đế phất phất tay để hắn đến nói không cần ngăn cản hắn huyền trang hướng về hoàng đế thi lễ một cái đi đến một nửa cầu thang liền dừng lại không có tiếp tục hướng trên đài cao đi tới thánh tăng có lời gì muốn nói hoàng đế có chút hiếu kỳ bậy hạ trước mặt cái này công chúa là yêu tinh sở hóa công chúa chân chính còn tại địa phương khác gặp nạn lời vừa nói ra cả cái thần cơ điện đều an tĩnh xuống dưới chư vị đại thần kinh nghi bất định nhìn xem huyền trang cái này lời cũng quá lệnh người c h ấ n kinh thọ ngọc mà sắc mặt biến hóa thân thể run lên không nghĩ tới cái này đường tăng vậy mà trực tiếp chọc thủng thân phận của nàng cũng không biết cái kêu hoàng đế tin hay không thọ ngọc mà thầm nghĩ trực tiếp nhìn về phía hoàng đế hai mắt nhìn nhau thọ ngọc mà biểu tình như thường căn bản không sợ cái này hoàng đế nhìn ra biến hóa của mình chi thuật nói cho cùng hắn chỉ là cái phạm nhân ha ha ha thánh tăng không cần nói đùa chấm nữ n h i chính mình thế nào hội không biết đâu hoàng đế nói đứng dậy cười đi hướng huyền trang bậy hạ ngài chấm một chút thân sau dây lát ở giữa cùng lên hai cái võ công cực cao thị vệ một trái một phải đỡ lấy hoàng đế thánh tăng a ta cảm thấy ngươi hoa mắt đi đến đến ta mang ngươi nhìn cái tỉ mỉ hoàng đế g i à n mua khuôn mặt đầy là tiếu dung để đám đại thần cảm thấy hoàng đế bây giờ có chút thần kinh chất tiếp cận huyền trang sau đó hoàng đế bước nhanh về phía trước một phát bắt được huyền trang cánh tay sắc mặt kịch biến miệng bên trong hấp tấp nói thánh tăng mau mau hàng yêu ây cái này hoàng đế thao tác cũng quá tú đi thật là một cái tâm cơ thầm t r ầ m lão hồ ly huyền trang nội tâm âm thầm có chút bội p h ụ hắn vừa nói không tin huyền trang nói đến giảm xuống công chúa cảnh giác phòng ngừa yêu ma c h ó cùng r ứ t dậu cầm hắn làm hạt nhân một bên kiếm cớ nhanh chóng trốn đến huyền trang bên cạnh để cầu an toàn bởi vì tại hoàng đế trong nhận thức biết huyền trang làm đến thánh tăng tất nhiên sẽ hàng yêu trừ ma pháp thuật có thể đủ bảo hộ hắn an toàn huyền trang khỏe miệng lộ ra ý cười lớn tiếng nói a di đà phật bệ hạ vần tăng cũng sẽ không hàng yêu a trốn ở chỗ này không có d u n g a ta ba cái đồ đệ mới hiểu được hàng yêu phục ma cái gì ngươi thế nào không nói sớm hoàng đế s ữ n g s ờ quay đầu khi thấy chính mình trưởng công chúa lạnh lùng nhìn mình chằm chằm sắc mặt lập tức m ộ t khổ a a a yêu q u a n a hoàng đế chân hạ t r ư đi kém chút thành lăn đất hồ lô từ trên thềm đá lăn xuống đi cũng may mắn thị vệ bên người kịp thời đỡ lấy hắn đi mau đi mau kỳ thực hoàng đế đã sớm phát hiện công chúa một ít biến hóa chỉ bất quá lúc đó không có để ở trong lòng huyền trang vừa nói ra thời điểm hắn còn cảm thấy bất khả t ư n g h ị nhưng mà sao đến trong đầu nghĩ lại nghĩ đến gần đã qua một năm công chúa tính tình đại biến thế là liền có chút tin tưởng quân tử không đứng dưới tường sắp đổ cho dù có một khả năng nhỏ nhoi trưởng công chúa là yêu t ì n h hắn cũng phải có đối sách có thể đủ bảo toàn chính mình tính mệnh là mấy m chục năm đế vương hắn đối với bảo mệnh nhất đạo rất có tâm đắc đường tăng a ngươi thật là hồ đồ a lưu tại thiên trúc quốc làm phò mã không tốt sao ngọc thỏ tinh gương mặt xinh đẹp chứa xương thân bên trên quang mang l ó e lên hiện ra nguyên hình ngọc thỏ tinh hình dạng so lên công chúa kém một chút bờ môi có chút phân liệt nhìn tương đối quái dị ngộ không thu nàng được rồi sư phụ tốt nộ g không chỉ là chỉ vào không trung Khi n g ọ cực thỏ t i lớn i ánh trăng đậy, vô cùng chân thực thậm chí có thể nhìn thấy phía trên nguyện cung cùng quế cây thiên trúc quốc dân chúng gọi thẳng thần tích hàng lâm hoàng thành đại thánh bổng hạ lưu nhân giữa sân quang mang loại lên xuất hiện một người mặc tố vân gợn sóng áo tiên cô cầm trong tay một cái thật dài ngọc trúc hoa thân góp theo một cái khuôn mặt thanh lệ thoát tục nữ tử thái âm tinh quân tán đi chân hạ vận khí đi đầu hướng về huyền trang thi lễ nói gặp qua thánh tăng huyền trang khẽ vớt cằm gật đầu sau đó đáp lễ lại cũng không nói lời nào cái này ngọc thỏ tinh vận khí không tệ vậy mà có biện pháp gọi thái âm tinh quân phỏng chừng đêm nay thịt kho tàu thịt thỏ ăn không thành Ú u a nguyên lai là thái âm tinh quân cùng hàng nga tiên tử đến thế nào cái này thỏ tử tinh cùng các ngươi có liên quan tôn nộ không nhảy lên đến đến trước mặt hai người hỏi nói xong nhìn trộm nhìn về phía chư bát giới chư bát giới thần sắc như thường cũng không có giống phía trước kia dạng thèm muốn cùng hàng nga sắc đẹp hàng nga tiên tử manh mối lưu c h u y ể n thời điểm trên người chư bát giới lưu lại một cái s á t na trong lòng có chút hiếu kỳ phía trước một mực quay dối chính mình thiên đồng vậy mà giống biến thành người khác đối chính mình chẳng quan tâm thậm chí đều không có con mắt nhìn chính mình một mắt tôn nộ không cũng là vô cùng hiếu kỳ nhưng mà lúc này thái âm tinh quân hàng lâm vẫn là muốn trước hỏi rõ sở cái này thỏ tử tinh lai lịch đại thánh cái này yêu tả là ta quảng hàn cung đảo huyền x ư ơ n g tiên dược thọ ngọc một năm trước tự mình trộm mở ngọc quan khóa vàng đi ra cung đến hạ giới làng hại vọng đại thánh nhìn lao thân mặt mũi giúp nàng a thái âm tinh quân khuôn mặt bên trong bao phủ nhất tầng quá âm hạt khí trong lúc biểu lộ để lộ ra ấ y n ấ y huyền trang lúc này đi lên phía trước cười nói a di đà phật thái âm t h í chủ có biết cái này ngọc thỏ tinh hại thiên trúc quốc công chúa tại bên ngoài phiêu bạt một năm kia như liền này thả nàng kia công chúa tội liền uổng phí tiếp nhận rồi sao thái âm tinh quân thần sắc khẽ giật mình đưa tay đem thỏ ngọc mà trộm trong tay nhắm mắt thi triển huyền âm s i ê u hồn thuật thần thái dần dần biến đến lạnh lùng mở mắt ra quát lớn tốt ngươi cái nghiệt xúc g i á m hại người còn mưu toan phá mất thánh tăng nguyên dương chi khí đến thành t i ể u tự thân thật là thật to gan đã ngươi liên lụy kia thiên trúc công chúa một năm p h i ê u bạn kia láo thân liền phạt ngươi làm mười năm thọ thân không được hóa hình ngày đêm tại nguyện cung đảo dược vì chính ngươi c h u tội thái âm tinh quân trực tiếp làm hạ trừng phạt nghe được lời này thỏ ngọc mà toàn thân lắc một cái h i ệ n nhiên cái này trừng phạt đối với nàng mà nói là cực trọng mặt khác thánh tăng khả năng không biết kia thiên trúc quốc công chúa cũng không phải pham nhân nàng nguyên là thiểm cung bên trong c h i tố nga mười tám năm trước h ắ n từng đem thỏ ngọc mà đánh một trưởng sau đến nhớ trần tục hạ giới dùng chân linh chi quang đầu thai với đất nước vương chính cung hoàng hậu c h i phúc lúc đó đến di hàng sinh cái này thỏ ngọc mà ôm hận kia một trưởng tri thù cố với năm cũ đi ra quảng hàn hạ giới về sau sử dụng pháp thuật đem công chúa để qua hoang sơn giã lĩnh cái này trong đó nhất chắc nhất thẩm đều là có nhân quả thái âm tinh quân nghiêm túc giải thích nói huyền trang nhẹ gật đầu kể từ đó cái này thỏ ngọc mà đắc tội chỉ là đem chủ ý đánh vào trên người mình thuộc về cưỡng gian chưa thỏa mãn tội không đáng chết thái âm tinh quân hướng về thánh tăng thi cái lễ sau đó chân dâng lên thả i vân ngược bên trong cất một cái thọ tử cùng hàng nga cùng một chỗ phiêu nhiên mà đi chương hai trăm mười ba ô xào cản đường thái âm tinh quân rời đi sau đó trong sân đám người phảng phất tử trong lúc ngủ mơ tỉnh lại vừa rồi cái kia yêu tinh đâu đã bị vị trưởng lão kia thu phục đi hoàng đế cung kính hướng huyền trang cùng tôn ngộ không thi nửa thân lễ đáp tạ hai người ân cứu mạng tiếp tục lại mở miệng hỏi thánh tăng có thể biết nữ nhi của ta hiện tại ở chỗ nào à thật công chúa hiện nay trong bố kim thiền tự đâu tôn ngộ không xen vào đáp hoàng đế nghe thấy mình nữ nhi trôi giặt đến quan ngoại một thời gian đau lòng không thôi cùng huyền trang các loại người xin lỗi một tiếng liền chuẩn bị xe ngựa suốt đêm đi đón công chúa hồi cung huyền trang thì là mang lấy tôn ngộ không mấy cái đồ đệ ấn đường cũ trở về dịch quán b á t giới vừa rồi thế nào không có lên trước cùng kia hàng nga tiên tử nói chuyện a ngươi nhóm không phải quen biết đã lâu tôn ngộ không tìm tới cơ hội tuân hỏi chứ b á t giới lắc đầu không có trả lời chỉ là ngẩng đầu nhìn thiên không mắt nhỏ hiếp lại bên t a i tựa hồ lại vang lên một tiếng cười khẽ thiểu chư tinh mở linh trí có cái gì có giá trị thương cảm đâu gặp qua hàng nga sau đó chư b á t giới tâm lý đột nhiên tiêu tan tâm cảnh phát sinh một chút biến hóa tính là cùng phía trước đối hàng nga tiên tử có lấy chấp niệm chính mình hòa giải chấp niệm trong lòng tiêu tán tâm lý vị trí cũng hoàn toàn thuộc về cùng là một người chư b á t giới đi tới đi tới thân bên trên khí tức đột nhiên biến đến thanh linh lên đến tựa hồ toàn thân đều nhẹ nhàng rất nhiều bước mấy bước sau thân bên trên khí tức đột nhiên nhất biến kim tiên h cảnh một cách tự nhiên liền thành nước chạy thành sông đột phá lên đến vô cùng thông thuận nguyên thần bên trong toát ra điểm điểm mang lấy bất hủ khí tức kim sắc quan g điểm huyền trang chú ý tới sau lưng động tĩnh đưa tay lui về phía sau ném một mai kim loại cái bật lửa bắt giới tặng cho ngươi chứ bắt giới đem tiếp trong tay cẩn thận nhìn một chút mặt lộ ra kinh ngạc cái này là hắn n g ố c nghẽ đã lâu kim loại cái bật lửa hắn yêu nhất liền là sư phụ mỗi lần sau khi dùng xong khép lại cái nắp tâm thanh từ trong ngực móc ra một cái củ cải đẹp đẽ xì ga ngậm tại miệng bên trong sau đó răng rắc một â m thanh một cô ưu lam sắc hỏa diễm đem xì gà nhen nhóm hít sâu một cái sau đó nhẹ nhẹ nôn một cái lại một cái vòng khói khoe miệng chậm rãi lộ ra mỉm cười thánh tăng người nhóm không chờ bệ hạ trở về lại đi bệ hạ còn nói phải thật tốt cảm tạ các ngài đâu ma phong đi theo huyền trang thân sau k h u y ê n đ ủ huyền trang quay người lại thi một cái phật lễ chậm rãi nói b ầ n tăng tại này đã chậm trễ rất nhiều thời gian trở về cùng bệ hạ nói để hắn làm một vị hoàng đế tốt liên được cái khác đều là phù vân nói xong huyền trang quay người bên trên phòng xe bạch long mã không chờ di chuyển liền tự động tìm một đầu đại đạo lên đường đều là phù vân ma phong tái diễn huyền trang lưu lại lời nói nội tâm vô cùng bội phục huyền trang đức hạnh sự tình phất trần đi thâm tàng công cùng danh không cầu hồi báo không mộ danh âm thanh thật không hổ là thánh tăng bố kim thiền tự bên trong hoàng đế cùng hoàng hậu không để ý ô h ế cùng ô n công chúa đau đầu khóc trình diễn một trận nhân gian ôn nhu vợ kịch hoàng đế mệnh lệnh cung nữ cho công chúa tắm rửa thay quần áo về sau cảm tạ viện chủ cung cấp nuôi dưỡng c h i tình phong viện chủ làm báo quốc tăng quan chuyển chỉ trọng tu chùa triển quay lại đến hoàng thành thời điểm mới phát hiện huyền trang mấy người đã rời đi hoàng đế có chút á y náy vẫn không có thể hảo hảo cảm tạ thánh tăng trừ yêu ân cứu mạng liền thả hắn rời đi bất quá huyền trang sau cùng lưu lại lời nói có tác dụng hoàng đế mỗi ngày t r u y ề n cần chính sự yêu dân như con có nhiều đức chính thành vì thiên trúc quốc lịch sử nhất có danh vọng quân vương Phòng theo xe dọc theo đại lần ộ đi tới, huyền trang trong mỗi ngày đều dùng đại đạo nguyên lực bổ dưỡng lực chi đại đạo tới, mỗi chi tinh trang trong t huyền h nguyên ngày dùng dưỡng lực lực bổ hy vọng có trước h ể đánh với hồng quân một trận sau đó hắn k h á c sâu nhận thức đến mình cùng nửa bước đại đạo cấp trên lệnh mặc dù có thể đủ đào tẩu nhưng mà hắn có thể cảm giác được hồng quân thân bên trên khí tức bất ổn căn bản không có phát huy ra toàn bộ lực lượng dù vậy chính mình toàn lực ứng phó mới miễn cưỡng phá vỡ hồng quân tùy ý môi trường như là chờ hắn hoàn toàn hợp đạo sau đó kia tại cái này hồng hoang thế giới bên trong thật sự không có chính mình nơi sống yên ổn bởi vì một ngày hồng quân hoàn toàn cùng thiên đạo kết hợp kia hồng hoang thế giới mỗi một tấc xó xỉnh đều có thể rõ như lòng bàn tay hệ thống mặc dù có che lấp chân trời tắc dụng nhưng nếu là bị hồng quân phát hiện nào đó một chỗ thiên cơ hôn loạn vô pháp phỏng đoán khẳng định hội trực tiếp làm lâm bản tôn đến đem hết thể biến số tiêu diệt cần phải tăng tốc ca huyền trang ngồi tại phòng xe bên trong tự lẩm bẩm con mắt bên trong tựa hồ ẩn hàm một khoả hát sắc cực lớn tinh thần ở trên đường đi nửa tháng tiến vào đồng đài phủ địa linh huyện địa linh huyện bên trong có cái nhà giàu chủ hộ họ khấu tên hồng người nhóm đều gọi hắn khấu viên ngoại cái này khấu viên ngoại là cái thiện nhân thường xuyên cho các hòa thượng bố thí công chay huyền trang cũng không tính cùng cái viện này bên ngoài tiến hành tiếp xúc trực tiếp để tôn n g ộ không đem phụ cận sơn tặc cường đạo thanh lý một lượn sau đó liền trực tiếp xuyên qua địa linh huyện không có phụ cận cường đạo đội khấu viên ngoại cũng sẽ không bởi vì tiền tài lộ ra ngoài mà chiêu đến họa sắt thân lại hướng phía trước liền đến linh sơn huyền trang nội tâm còn không có tính toán gì nhưng mà tiếp cận hoàn thành phật pháp đông truyền nhiệm vụ k i a lượng lớn công đức khẳng định đầu to đều trên người mình đến mức cái kia lăng vân độ huyền trang con mắt bên trong lộ ra mấy phần hứng thú phía trước đại lộ bình thản rộng lớn không còn gì khác kiếp nạn chính nghĩ như vậy phía trước đột nhiên xuất hiện một cái cực lớn hát sát xào huyệt ngăn lại đường đi ô xào thiên sư tại sao lại đụng đến hắn lần trước t r à sát không đến công đức còn n g h ĩ phái tê như tinh ám hại ta lần này vừa vặn thanh toán một lần nợ cũ huyền trang con mắt bên trong ẩn hiện hàng quang mặt lại lộ ra triều thánh c h i sắc phía trước phật quang văn trượng nhất định có cái gì phật môn đại năng ẩn cư ở đây chúng ta nhanh đi tiếp kiến huyền trang âm thanh rất lớn đến mức ngay tại ô xào bên trong khắc ghi chép trận pháp ô xào thiền sư cũng rõ ràng nghe và o thai kỳ quái lần này kia đường tăng liền hiểu chuyện nhiều vậy mà biết rõ đến tiếp kiến ta ô xào thiền sư con mắt bên trong ẩn hiện đắc ý liền xem như như lai nhị đệ tử thì sao còn không phải muốn nhìn ta hạo nguyệt s ắ t mặt bỏ qua đến cho ta để trần ô xào thiền sư vốn là ở giữa thiên địa sau cùng một cái tam túc kim ô h ắ nội n tâm ngạo khí không chút nào kém cỏi hơn khổng tuyên lần trước huyền trang không đếm xỉa đến hắn trực tiếp đem hắn trọc tới lần này càng là dự định khắc ghi chép tốt thiên dương trận pháp đến oanh sát thỉnh kinh người bởi vì dùng hắn tại phật môn bên trong địa vị liền xem như giết thỉnh kinh người cũng sẽ không là tội chết nhiều lắm là trấn áp cái mấy ngàn năm liền phóng ra đến hơn nữa chính mình sẽ không diệt đi thỉnh kinh người linh hồn phật môn có rất nhiều thủ đoạn vì hắn tố tạo thân thể tiếp tục thỉnh kinh hắn làm tất cả những thứ này vì chính là chút cân giận ai bảo lúc đó huyền trang tuyển trạch không nhìn cái này chủng nhất làm cho hạo nguyệt không thể chịu đựng cử động đều nói hạo thiên lòng dạ hẹp hòi khí lượng nhỏ hắn cái này tiểu nhi tử cũng không phải cái gì lòng dạ rộng lớn nhân vật có thể chọc tới hắn thật là vượt quá huyền trang dự kiến huyền trang từng bước một tiếp cận cái này cực lớn hát sắc tổ chim ô xào thiền sư hạo nguyệt cũng tức thời phóng xuất ra một chút dị tượng nửa bầu trời đều có phật quang lưu màu a di đà phật ô xào thiền sư có thể nghe qua hậu nghệ xạ nhật cố sự chương hai trăm mười bốn thiên dương đại trận ô xào bên trong láo giả đầu hói mánh mở hai mắt ra ánh mắt sâu chỗ có kim sắc hỏa diễm c h ấ p động bạo lệ hung tàn ánh mắt trực tiếp xông phá bao phủ tại bên ngoài nhất tầng phật quang mới vừa rồi còn là một cái khoanh chân ngồi t ĩ n h tọa phật quang ở sau gót lượn lờ phật đà bộ dáng trên người bây giờ lại phóng xuất ra một cỗ hung lệ vô cùng khí tức như là cái này tổ chim bên trong ngồi ngay ngắn không phải một cái phật đà mà là một cái nuốt sống người khác viễn cổ h u n g thú đường huyền trang ngươi tìm chết hạ o n g u y ệ t trực tiếp bay ra tổ chim lăng không sừng sững tại chỗ cao quan sát huyền trang đôi mắt bên trong sát cơ lộ ra a di đà phật thế giới tuyệt vời như vậy thiền sư lại táo bạo như vậy không được không được chắp tay trước ngực cười n h ạ t nói ngẩng đầu nhìn thẳng ô x ả o thiền sư ô xảo thiền sư lửa giận trong lòng phân t h i ề n nhìn thấy huyền trang bộ dáng này lại phảng phất một quyền đánh tới t r ê n đ ô n g hư l ệ n h một tâm thanh chậm rãi nói k i a đường tăng theo ta vào tổ bên trong một lần ta có bản đa tâm kinh yếu pháp truyền thụ cho ngươi quan tự tại bồ tát hành thâm bản nhược ba la mật đa t h ở i chiếu do ngũ gần dai không độ hết t h ể khổ ách xá lợi tử sắc bất dị không không bất dị sắc sắc tức thị không không tức thị sắc nhận nghĩ huyền trang há miệng đem chính mình biết một bộ phận đọc thuộc lòng ra đến ô xảo thiền sư mở to hai mắt nhìn mặt lộ ra bất khả t ư n g h ị kinh ngạc hỏi ngươi thế nào hội đọc đà tâm kinh đến tột cùng là người nào truyền cho ngươi huyền trang nết miệng không có trả lời con mắt bên trong thần mang hiện lên liền phát hiện ô xảo cực lớn t r ậ n pháp cái này lão điểu nghĩ chấn sắt ta thế nào liền không sợ như lai trả thù khoảng cách tây thiên chỉ còn một điểm đường cái này ô xảo thiền sư làm sao dám đâu huyền trang mặt lộ ra h ầ n g y, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn c h ầ m c h ầ m ô xảo Tựa vật. ra hồi nhìn ra cái gì cái đồ、vật. ô xảo thiền sư lúc này nội tâm sát ý đã đến đ ỉ n h phong lại không muốn đi lãng phí thời gian tại huyền trang nói ra hậu nghệ xạ nhật thời điểm hắn đã quyết định muốn đem huyền trang chém giết chỉ là ô xảo thiền sư không nghĩ tới chính mình an bài ba bà cái kia tê như tinh vậy mà không có đến tay nếu không hắn cũng không cần tự mình hạ chàng đi t r e o chọc nhân quả nghĩ đến đây ô xảo thiền sư nhìn thấy huyền trang dần dần tới gần con mắt bên trong lộ r a nồng đậm sắc cơ trực tiếp vung tay lên sau lưng ô xảo lơ lửng mà lên dần dần biến lớn đem thiên địa c h e lấp mấy trăm t r ư ợ n g mấy ngàn t r ư ợ n g mấy vạn triệu ư ô xảo trực tiếp che khuất phương viên mấy ngàn dặm thiên không nhật nguyệt vô quang giữa thiên địa triệt để tôi xuống ha ha ha thỉnh kinh người bây giờ là tử kỳ của ngươi phía trước dám coi nhẹ cùng ta để bản tọa tổn thất một đại phần công đức thật là tìm chết ta vừa rồi dám tại trước mặt bản tọa đề hậu nghệ cái kia tên đáng chết ngươi cũng đáng chết đáng chết ngươi liền đợi đến ta dùng thiên dương đại trận đem ngươi chậm dãi nương chết huyết nhục một tấc một tấc khô cạn sau đó biến thành cho bụi cũng chỉ có cái này dạng có thể giải mối hận trong lòng ta ô x à o thiền sư hạo n g u y ệ t thân bên trên phóng xuất r a kim mang sau đó từng sợi thái dương chân hỏa từ thân bên trên tái hiện dần dần đem ô x à o phía trên trận văn kích hoạt một đạo đạo hồng sắc tuyến đường sáng lên ánh sáng chói mắt màu không khí dần dần biến đến nóng bỏng lên nhiệt độ trình bao nhiêu lần lên cao thì ra là thế Bần theo ă n còn n g g vừa vừa còn tại ĩ đến đúng cùng là nơi nào chọc tới ngươi, vậy mà bởi vì cái này chờ việc nhỏ liền ghi hận tại tâm, ngươi thật đúng là một cái tính tình lớn chọc cái chờ việc cái tức ghi là là mà tới bởi tại thật tâm, một tạp t vậy vì mau ma tức ca. Theo ngươi phụ thân như này lòng dạ nhất định là cái kẻ thất bại ha ha còn có hậu nghệ xạ nhật thật là một cái cực tốt cố xử đâu lại cùng ngươi nói một lượt đi bắt đến yêu thời điểm mười mặt trời cũng ra tiêu mại trồng t r ọ n giết cây cỏ huyền trang mặt lộ ra dọn nghĩa mai chi sắc lời lời nói không hề nể mặt mũi mỗi một chữ đều giống như một thanh kiếm sắt trực tiếp đâm vào hạ o nguyệt trong nội tâm đem hắn pha lê tầm đập vỡ nát hạ o nguyệt nghe nói sắc mặt càng ngày càng khó coi về sau trực tiếp gầm thét ra đến đủ rồi đ ừ n g nói ta muốn ngươi lập tức chết ô xào nơi trung tâm nhất kim quan g l ó e lên một cái mấy ngàn trượng tam túc kim ô xuất hiện tại ở giữa thân bên trên thái dương kim hỏa liền hư không đều bị thiêu đốt biến đến mặt mẹo thiên dương lạc nhật phần thiên d u n g kim tam túc kim ấu ngọn lửa trên người giống như hàng tinh bạo tạc đồng dạng p huyền ó n g x ấ t tận nhiệt thiên trận ra phía vô và ánh sáng và nhiệt độ. bốn phía thiên dương trận pháp độ, d â lắt lớn lãng lạ thành hoạt, xuất một tôn ở ở giữa hoàn thành kích hoạt, ô xào ở giữa ngày, nóng lãng quần quần. Để tôn ngộ không hiện cái kim cái đại hoàn kích chờ xào cuồn cuộn, này cực ô để đ u chịu. cảm giác có chút A-di khó chịu. A -di -đà Phật, h k đạp ô g trang h tha cho ngươi, lại bỏ mặt xuống dưới, hồng hoang đại địa lại hội sinh linh đổ thán. Huyền ể mặt địa ngươi, xuống dưới, lại đại lại bỏ đồ nói hoàn g thân ảnh loại lên liền trực tiếp đến đến kim ô bên cạnh r ồ i ra tay một cái bóp chặt kim ô cổ Tam túc kim ô hạo người u truyền y thấy ệ t trên một chỉ cảm thấy cổ bên trên đến một cỗ hạo nhiên cự lực, hạo nhiên h bên đến giống n bị thái người đến cùng là người nào vì sao lại có thực lực kinh khủng như thế coi như kiết như lai、like、cũng không có khả năng dễ dàng như thế bắt ta hạo nguyệt miệng bên trong đóng mở chuyển ra âm thanh c ò n ngươi bên trong lần thứ nhất xuất hiện vẻ sợ hãi huyền trang căn bản cũng không có hồi đáp án hứng thú c ự trưởng dần dần dùng lực khép lại tam túc kim ô liều mạng rằng co cánh khổng lồ càng không ngừng lật qua lại bốn phía thái dương kim hỏa hóa thành các loại binh khí công kích tới huyền trang lục thân ba cây kình thiên cự trảo cũng hốt h o à n g cào nhưng mà bởi vì huyền trang thân hình quá nhỏ căn bản là bắt không được giúp tha mạng kim ô miệng bên trong đã thấm ra kim sắc huyết dịch rơi xuống mặt đất liền hội hóa thành một cỗ cực lớn biển lửa ô xào phía dưới kim sắc hỏa diễm càng ngày càng nhiều tôn ngộ không đám người đã không nhìn thấy bên trong thân ảnh chỉ thấy kêu bên trong có vô tận hỏa vực thái dương kim hỏa mãnh liệt thiêu đốt lên liền liền tôn ngộ không đại la tuyệt đỉnh thực lực cũng không dám tùy tiện tới gần tăng túc kim ô nhục thân bị huyền trang giam cấm liều chết dây r ù a cũng là tốn công vô ích đáng sợ nhất là nguyên thần bên trong cũng có lực lượng pháp tắc r i ả o sát mà đến đây mới là để hắn nhất là sợ hãi ngài thả ta ta có thể nhận ngài vì chủ làm ngài t ò a kỵ tăng túc kim ô trong ánh mắt tràn ngập đối với tử vong sợ hãi càng không ngừng hướng huyền trang tình cầu thái độ cùng lúc trước là một cái trên trời một cái dưới đất toa kỵ huyền trang ngần người đột nhiên cảm thấy về sau tung hoành vạn giới có cái tam túc kim ô trở thành tọa kỵ cũng là rất tốt ngồi tam túc kim ô ra ngoài khẳng định cực phong cách hơn nữa cái này kim ô hiểu được hóa hồng c h i thuật tốc độ bay tại hồng hoang giới có thể nói là số một số hai về sau trinh chiến giới hải nghĩ đến cũng là cái không sai đi đường công cụ nhìn thấy huyền trang lộ ra do dự c h i sắc hạ nguyệt liền tiếp tục khẩn cầu ta có thể dâng lên một l u ồ n thần hồn về sau định sẽ không làm trái chủ nhân mệnh lệnh van cầu ngài tha ta một đầu mạng nhỏ đi giết ta đối với ngài đến nói cũng không có giá trị gì hơn nữa giống ngài cái này chủng uy chấn tam giới đại nhân vật tự nhiên sẽ không hạ o nguyệt con mắt bên trong xuất hiện nịnh nọt c h i sắc ngay từ đầu vớt m ô n g ngựa còn có chút không thạo nhưng là về sau tại sinh tử uy hiếp dưới áp lực buộc phát ra tiềm lực moi ruột gan vậy mà tại trong thời gian ngắn t i ể u tại vớt m ô n g ngựa một đạo phía trên c ó chính mình thành cựu hạ n g u y ệ t quy tâm chủ tử chủ tử ta sai thật sai ta cũng dám chọc tới ngài thật là ta đang chết còn mời ngài tha cho ta đi ngài liền giống kia trong hỗn độn sừng sững thần sơn huyền trang nhìn xem cái này ngạo khí vô cùng tiểu kim ô hiện nay chậm rãi chuyển biến thành một cái nịnh hót cái này để hắn cảm thấy kinh ngạc nhìn tới cái này tiểu kim ô mặc dù kiêu ngạo nhưng cũng là thật sợ chết nghe lấy bên thai líu lo không ngừng huyền trang hoảng hốt ở giữa liên tưởng đến một cái khác nhân vật kia liền là tiên nghịch thế giới bên trong hứa lập quốc cái này ra hỏa đã có kia từ ba phần chất lượng tam túc kim ố nhục thân bên trong bay ra một lồn u g xích hồng sắc thần hồn lẳng lặng lơ lửng tại huyền trang trước mặt chủ nhân a chủ tử a van cầu ngài thu hạ ta đi chỉ cần luyện hóa cái này sợi thần hồn lực lượng ngài tùy thời có thể đủ lấy đi tiểu ô tính mệnh tam túc kim ố ánh mắt bên trong đầy là cầu xin phía trước oán độc cùng căm hận tiêu thất không còn một mảnh huyền trang trầm ngâm một lát sau đó trực tiếp đem k i a sợi thần hồn thu đến trong cơ thể của mình luyện hóa hết nhìn thấy cảnh này hạ nguyệt thở ra một cái con mắt bên trong lộ ra sống sót sau hai nạn vẻ may mắn rốt cuộc sống sót đến lúc này đáy lòng vậy mà sinh ra một tia sảng khoái cùng kích thích hắn nhóm kim ô nhất tộc đều là có t h ù tất báo hung ác chi bối nhưng lần này tại tử vong uy hiếp phía dưới liều mạng định nọt một cái khác người sau đó thu hoạch đến sinh cơ đây không thể nghi ngờ là một lĩnh vực khác cảm giác tự hào từ lúc yêu đế vẫn lạc yêu tộc thiên đình tứ phân ngũ liệt sau đó hạ nguyệt làm đến ở giữa thiên địa sau cùng một cái kim ô bị cưỡng ép thu nhập phật môn bên trong bên trong b i ệ t khuất có thể nghĩ tu luyện vô số tuý y nguyệt bởi vì không chiếm được tài nguyên chiếu cố hơn nữa còn bị như lai kia r a hỏa rút đi một bộ phận thái dương tinh diễm đi tu luyện thần thông m a i cho đến hiện tại mới đột phá đến chuẩn thánh sơ kỳ cái này cùng hắn phụ thân hạo thiên so ra liền kém quá xa hắn thường dùng chính mình nhỏ tuổi an ủi chính mình bởi vì hắn là kim ô bên trong trễ nhất xuất sinh một cái kim ô thọ mệnh so phổ thông yêu tộc dài ra hàng trăm hàng ngàn lần căn cứ kim ô nhất tộc tuổi tác phép tính hắn vừa mới trưởng thành không bao lâu bây giờ ứng đối tử vong uy hiếp hắn là thật sợ căn bản không nghị cự như vậy uổng phí chết đi bởi vậy hắn biến mềm trực tiếp phá hủy tâm bên trong tất cả thuộc về kim ô nhất tộc kiêu ngạo có thời điểm quy xuống sống lưng bị đánh gãy liền rốt cuộc đứng không dậy nổi hơn nữa còn hội chế dễu cái khác đứng lấy người hắn hiện tại liền có chút oán hận phía trước chính mình quá mức vô tri cùng tự ngạo nếu có thể thật sớm túi đầu xuống tuyển trạch một vị đại năng bái tại hắn muôn hạ cũng không đến nỗi tại phật môn bên trong ở vào cái này t r ù n g lúng túng hoàn cảnh tu vi khẳng định cũng so hiện tại cao hơn rất nhiều trước mặt cái này chủ nhân tựa hồ cũng không tệ hẳn không phải là kia đường tăng đi lại có thể dễ dàng đem ta chấn áp không hề có lực hoàn thủ chỉ sợ chí ít chuẩn thánh đ ỉ n h phong huyền trang buông ra cự t r ư ờ n g sau đó nhàn nhạt mở miệng nói đã ngươi như này thành tâm bẩn tăng liền thu ngươi đi đa tạ chủ tử đa tạ chủ tử hạ nguyệt thân hình loại lên hóa thành một cái kim y mặt gầy đồng tử sau đó thu lơ lửng tại chân trời cực lớn hóa ô xảo hóa thành chén nhỏ lớn nhỏ nâng tại lòng bàn tay a người cái này bản tướng thế nào không cần kia láo giả đầu hói hình tượng rồi huyền trang kinh dị nói hạ nguyệt xoay người không người làm một đại lễ sau đó quay lại nói hồi bẩm chủ nhân cái này đồng tử tướng mới là ta hóa hình bản tướng l á o giả kia là vì thuận tiện hành tẩu nhân gian truyền bá hưng ơ hỏa huyền trang nhẹ gật đầu sau đó vung tay lên đem hạ o n g u y ệ t thu nhập hỗn độn châu bên trong hỗn độn châu bên trong trung tâm bộ vị lơ lửng một cái siêu cấp đại lục tung hoành mấy chục ước năm ánh sáng núi cao phẳng như thông thiên cự phách bốn phía lượn lờ tinh thần tại đại lục này trước mặt liền như là một k h ỏ a lại một k h ỏ a tiểu viên thủy tinh thụ tinh ngư yêu nghiết cổ tộc người hống chi hậu duệ hổ hiệu dê tam đại tiên thất chi chu đạt d còn có cái khác bị bắt tiến đến mấy ước phổ thông sinh linh đều sinh hoạt tại cái này phiến siêu cấp trên đại lục bởi vì thế giới sơ tịch linh khí đầy đủ sinh linh tiến hóa cấp tốc huyền trang thân ảnh xuất hiện ở phía này trên đại lục kim bao hống căn cứ linh hồn liên hệ dây lát ở giữa cảm nhận được chủ nhân khí tức thân ảnh dây lát ở giữa từ bên trong mật thất s ô n g ra lao tổ cái này là đi chỗ nào a mật thất bên ngoài có làm ấ y chục cái răng nanh lộ ra ngoài hống chi hậu duệ đồng tử nhan sắc không giống nhau trong đó một cái tân thu hậu duệ hiếu kỳ hỏi thăm một lần cái này là lão tổ chủ nhân hàng lâm kia có thể là cái khai thiên tịch địa không gì làm không được đại nhân vật ta tóc đỏ tiên phong đem giải thích nói đôi mắt sâu chỗ lộ ra nồng đ ậ m tôn kính lao tổ chủ nhân lao tổ đã là t a nhóm suốt đời đều khó mà đuổi theo mục tiêu h ắ n chủ nhân đến mạnh đến mức nào a thật là không dám tưởng tượng một chỗ trên núi cao huyền trang hướng về hạ o nguyệt nói ra chính ngươi ở cái thế giới này tìm một chỗ động phủ tu luyện đi chủ nhân đây là nơi nào a hạ o nguyệt có chút kinh dị phong thích ra t h ầ n thức phát hiện căn bản là không nhìn thấy bờ kia trong hư không vạn trượng cự nhân thân bên trên khí tức đều để cho mình cảm thấy sợ hãi về sau ngươi liền biết rõ cái này là ta phát hiện một chỗ đại thế giới xưng là hồng mông thế giới thế giới vừa mới bắt đầu diễn hóa các loại pháp tắc tương đối dễ dàng cảm lộ ngươi có thể tại này chậm rãi tu luyện ghi nhớ không nên ở chỗ này gây chuyện cũng đừng tùy tiện tổn thương những sinh linh khác huyền trang nhắc nhở nói hạ nguyệt liền vội vàng không người con xuống mang đáp không dám không dám chủ nhân mệnh lệnh tiểu nguyện tử nhất định nghe theo cái này dạng thế giới đều có thể tìm tới chủ nhân ngài thật là phúc duyên không cạn kia nhưng vào lúc này chân trời trèo thuyền qua đây một đạo kim sắc đ ộ t quang tốc độ cực nhanh gặp q u a chủ nhân kim mao hống tán đi đ ộ t quang không người quỳ mọp xuống đất huyền trang gặp cười cười nói kim mao hống không tệ a vậy mà đều đại la kim tiên trung kỳ về sau không cần lần nào đến đều bái kiến ta người an tâm tu luyện liền được có chuyện ta hội gọi ngươi vâng chủ nhân kim mao hống khuôn mặt lạnh lùng nhìn đều không có nhìn hạ nguyệt một mắt hạ nguyệt nội tâm càng là kinh ngạc cái này chủ nhân lại vẫn có cái khác nô b u ộ c cái này để trong lòng hắn không nhịn được sinh ra một chút cảm giác nguy cơ liền đi lên trước đụng đụng sợ mình địa vị bất ổn nói cho cùng hắn cảm thấy mình mới là chủ nhân đệ nhất t ò a kỵ tu vi cũng so cái này đầu đẩy kim mao ra hỏa cao khẳng định có càng cao giá trị hắn n g ẩ n g lên đầu mặt lộ ra vẻ đắc ý một mặt khiêu khích nhìn xem kim mao hống nhưng mà kim mao hống tâm trí sớm đã thành thục đối hạ nguyệt làm dáng chẳng quan tâm không thèm để ý chỉ là lẳng lặng đi theo huyền trang đằng sau xem cả khối siêu cấp đại lục người nhóm tại nơi này hảo hảo tu luyện đi huyền trang vây quanh siêu cấp đại lục nhanh chóng bay một vòng tại thiện thi trải vớt phía dưới hồng mông thế giới hoàn toàn chiếu theo chính mình ý tưởng đang phát triển rời đi hỗn độn châu về sau huyền trang xuất hiện lần nữa tại hồng hoang thế giới trước mắt đại địa cơ hồ bị thiêu đốt thành nham tương huyền trang thi triển một cái tạo hóa thần thông đem nơi này khôi phục thành nguyên trạng mấy người lại lần nữa lên đường chương 216, t ă lang vân độ trời chiêu ngã về tây phía trước lại không yêu quái kiếp nạn cần thiết phải chú ý chỉ có kia lang vân độ huyền trang đưa điện thoại di động móc ra tìm tới một cái khác ca khúc điểm mở sau phát hình ra phòng xe tự mang âm thanh thiết bị cùng với bạch long mã cổ đại lạt bá đồng loạt thả ra cái này một bài nhạc thiếu nhi chậm rãi n ồ i ư c sông lên đầu chư bắt giới đem kính dâm đẩy đi xuống đẩy chật c ậ t sư phụ thả cái này ca có chút ý từ a bạch long mã vó về phía tây cóng lấy đường tam tạng cùng lấy ba đồ đệ thầy thiên thỉnh kinh đại lộ một đi liền là mấy vạn dặm cái gì yêu ma quỷ quái cái gì mỹ nữ h ò a bì đấu ma đồng tâm hợp lực t à ác đánh không lại chính nghĩa bạch long mã đi ở trước nhất k híp mắt nghe lấy ca khúc đi đường tư thế càng thêm ba khí có t r ù n g hùng củ, củ khí thế càng là tiếp cận linh sơn đầy khắp núi đồi đều là kỳ hoa dị thảo tiên mục thành rừng cổ m ộ tại tham thiên, thủy thú Trang chút trực tiếp một khu Huyền không khỏi kinh hỷ, hao giữa mảng rừng ngảy vọn. gặp có các o lớn l hoa thảo thụ mộc cùng kỳ dị tiểu thú bỏ vào chính mình hồng mông thế vào trong. một tiểu cùng mông bên giới kỳ dị Tại bỏ đường bên trên đi đại khái có sáu bảy ngày phía trước xuất hiện ngẩn ngơ cao lâu bằng sân lập trung thiên co i trăm trượng tường vân vân quanh ngẩng đầu xem mặt trời lạn dẫn tay hái phi tinh tiếp cận lâu c á t môn ngoại trạm đứng thẳng một cái trắng non đạo đồng chỉ thấy hắn thân khoác cầm ý ỉa tay cầm ngọc chủ k h u ỵ tay treo tiên lục c huyền â n Người tới có thể là đông、thổ、thỉnh kinh người. đạp dày dày. là tới thể thổ có h trang nhẹ gật đem ầ quần u sau chuẩn Huyền Sơn, sư ra nhanh nhanh Trang đó đạo đồng đến đổi đ từ trong ngực một trận tìm tòi, tại đạo đồng trận hốc mồm ánh mắt mắt trong lấy ra mấy bộ phong áo ngực ánh bên Ngộ không, nhanh đến Linh ngươi hốc mồm mấy mới. bộ vì vi hề. bị lấy y một kiện báo v à n áo khoác đưa cho tôn ngộ không sau đó đem ra sói phong y cho hùng lực quỳ huyền trang chính mình thì là khoác bên trên một kiện đủ mọi màu sắc da lông khâu lại mà thành cả s a những y phục này đều là bảy cái chi chu tinh lợi dụng huyền trang đưa cho gia c ắ t của các nàng mao chế đều là huyền trang dự định đi linh sơn gặp như lai phật tổ thời điểm chuẩn bị y phục theo ta tiến vào đi gia sư đang chờ các ngài đâu đạo đồng khỏe miệng hơi hơi có cáp mấy người kêu hóa trang hiển nhiên để trong lòng hắn thánh tăng hình tượng hủy hết đám người còn không đạp đi vào viện liền gặp được một cái đạo bảo trung niên nhân từ bên trong đi ra cái này thánh tăng mặc có chút cổ quái a kim đỉnh đại tiên trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc chắp tay thi cái lễ gặp qua thánh tăng vốn là hắn muốn đợi huyền trang đi vào bài kiến nhưng mà đột nhiên cảm thấy tôn nộ g không tu vi biến hóa không còn dám tiếp tục sĩ diện liền ra đến tiếp đãi gặp qua cái này vị đại tiên dám hỏi nơi này có thể là tắm địa phương huyền trang trực tiếp mở miệng hỏi kim đỉnh đại tiên d â u ria lắc một cái nội tâm có chút không vui thầm nghĩ cái này thánh tăng nói chuyện thế nào hội như này vô lễ nói hình như ta chỗ này liền là nhà tắm đồng dạng thực sự là quá phận thánh tăng là nghĩ tắm rửa thay quần áo à, nhanh mời vào bên trong không ở ta nơi này trong quán nghỉ một đêm lại đi rồi sao kim đỉnh đại tiên c ư ờ i hỏi huyền trang lắc đầu đại tiên hảo ý b ẩ n tăng tâm lĩnh thỉnh kinh trách nhiệm không dám lười biếng ta nhóm tẩy xong liền đi tốt ta đồng nhi a mang thánh tăng đi xem bên trong hoa t h à n h trì thắp gương thang tắm rửa tốt đang lâm phật điện vâng sư phụ đạo đồng ở phía trước dẫn đường huyền trang bọn người ở tại đằng sau đi theo đến đến một cái cực lớn ao bên trong tiên khí bao phủ ao nước bốc hơi nóng thải hạt tại ao nước phía trên quanh quẩn hiển nhiên không phải pham điện các vị trưởng lão hơi về sau ta đi lấy đến nước thơm vật liệu chỉ chốc lát đạo đồng mang tới bạch chỉ đào gia bách diệp linh lăng thanh ngục hương ngải diệp sương bù phong lan chờ hương liệu trực tiếp đầu nhập vào h ò a thanh chỉ bên trong chỉ bên trong lập tức bay ra một loại hỗn hợp hương khí tự nhiên thanh nhã thấm vào ruột gan các trưởng lão có thể đi tám đạo đ ồ n g nói xong thi lễ một cái sau đó rời đi viện tử huyền trang đem cả xa cởi một cái thả người nhảy vào ao nước này chứa giải lao thanh thần hiệu quả mặc dù toàn thân không có dơ bẩn nhưng l à ở bên trong cũng là cực kỳ hưởng thụ t á m suối nước nóng thật là thoải mái a đáng tiếc phòng chừng đi tiểu ngư hiện tại cắn bất động lòng bàn chân của t a bản bất quá kim đỉnh đại tiên nơi này tựa hồ cũng không có ngư liệu nghiệp vụ hôm nào để cử hắn làm một chút phòng chừng có thể đủ sinh ý thịnh vượng đi huyền trang trong đầu hiện ra một ít ý nghĩ cổ quái lần trước tắm suối nước nóng còn là tại địa cầu thời điểm sự tình kia thời điểm hắn vẫn không thay đổi thành đường tăng thời gian n h ó á n g một cái mà qua huyền trang bọn người ở tại hoa thanh trì bên trong tẩy đại khái có hơn một canh giờ, sau đó lên b ở mặc quần áo xong huyền trang các loại người bái biệt kim đỉnh đại tiền sau đó trực tiếp hướng linh t h i ế u sơn phương hướng bước đi linh sơn trên không trung có tường quan g ngũ sắc t h ủ y ai ngàn trọng tiên hạc bay lên rơi xuống c à n g có kim sắc khí vận c h i hải ngưng kết thành vạn trượng kim vân thời k h á c tản ra ánh sáng để yêu ma quỷ quái không dám đến gần tuy nói nhìn xem gần nhưng mà trên thực tế còn có nửa ngày chân huyền trang tăng tốc bộ pháp rốt cuộc tại tới gần trạng vạn g tối thời điểm tiếp cận linh sơn thu phòng xe mấy người đi bộ lên núi lại đi ước chừng năm sáu dặm con đường nhìn thấy một đạo dòng suối cút lãng phi lưu ước chừng tám chín dặm rộng lớn bốn phía liêu không có người ở cách đó không xa có một cái độc m ụ c kiều cầu một bên biển bên trên viết lấy lăng vân độ ba chữ cái này là một cái lại tế lại chân một côn cầu hạ dòng nước xiết lan l ộ t phàm nhân căn bản là không có cách đi qua lúc này một chiếc thuyền lá nhỏ từ lãng bên trong c ă n g cứng qua đến một cái mang cảm lạnh n g ũ người c h è o thuyền ở bên kia hô lớn độ độ huyền trang liếc mắt liền nhìn ra đến cái này người là tiếp dẫn thánh nhân một bộ phân thân sở hóa tia thuyền cũng là phân hồn rời x ư ơ n g thuyền phàm nhân đạp lên liền thừa cái h ồ n phách Cũng chỉ có nguyên thuyền ắ c đường tăng t ể nội tích chữ kim thiền n kim tích tử chữ g ê lên n thần, như khôi phục chân linh. thai, t phàm khôi phục h đạp đi bỏ coi Kia u y cũng không phải phổ thông đồ vật tên gọi khổ hải chu phàm nhân đạp lên thì thần hồn lập tức hội đem nhục thân chi chu bỏ qua bởi vì cái này khổ hải chu đủ dùng hộ đến thần hồn thông qua khổ hải đi đến cực vui nếu như là tu đến địa tiên tu sĩ thì có thể tuyển trạch không đi bỏ qua nhục thân bình yên vô sự huyền trang nhục thân đã sớm thành thánh cho dù là đạp lên này thuyền cũng sẽ không bỏ qua rất thi thân Người treo thuyền chống đỡ thuyền vững vàng đến bờ một bên, nước chạy siết mảy may không thể đủ ảnh hưởng nhỏ thuyền tính ổn định, cũng không cần mò neo thuyền cái chốt dây thừng,、kia、thuyền nhỏ ngừng bốn yên tĩnh, chỉ là không có đáy thuyền.、Mắt、thường liền có thể nhìn thấy. Kia đáy thuyền liền là chạy siết nước sông. bờ siết cái kia kia siết treo một thể chốt Mắt thể thấy, chạy chỉ chạy mảy may dây đáy đáy bề có có đỡ đủ là là mò ồ tiếp dẫn phật tổ nhìn thấy huyền trang mấy người trực tiếp nhìn tới hùng lực quỷ thân bên trên âm thầm bấm tính mấy lần kia xa tăng vậy mà không c ó theo tới hẳn là quan âm an bài xảy ra vấn đề tiếp dẫn phật tổ mặc dù t r o nội g lòng có chút kinh ngạc, nhưng mà mặt trường lao, sông, mau mau Trang gật đầu, hùng lại lao, lên lực kinh nhiệt tình muốn thuyền Huyền nhẹ đến trên thuyền nhỏ.、Tiếp、dẫn n có chút các trực bước hô, Phật mặt tiếp Tiếp tổ đi. mà mau mau qua đầu, quỷ để vị, tâm hiếu kỳ càng sâu cái này đường tăng nhục thân theo lý thuyết hẳn là ngã vào thủy bên trong bản phật một cái đem hắn nguyên thần kéo lên nhưng mà mắt thấy huyền trang vậy mà lăng không đứng ở nước chạy xiết phía trên tiếp dẫn phân thân mặc dù tu v i không đến thánh nhân nhưng mà thực lực không thấp trực tiếp dùng thần thức quét tới lại p h á tại hiện căn bản nhìn không ra thành、tự. Những mày, nhìn thấy đám người lên thuyền, tiếp dẫn phân thân hét lớn một tiếng, lái thuyền đi. Trưng 217, Tây Thiên Linh người tiếp tiếng, lái đi. căn bản lên dẫn lớn Trưng Sơn. ra tựu. một Tây t mày, đám chạy xiết hà lưu bên trong thuyền nhỏ chậm dai hướng về bờ bên kia di chuyển mà đi tám chín dặm đường thủy vậy mà mấy hơi thở liền đến phần cuối đến bờ bên kia sau đó huyền trang các loại người vừa nhảy thổ địa đằng sau cái này tiếp dẫn phân thân liền cùng khổ hải chu cùng một chỗ tiêu thất huyền trang cũng không quay đầu lại cảm t ạ trực tiếp mang lấy ba cái đồ đệ đồng loạt hướng linh sơn phía trên leo lên hai bên đường có thanh tùng thúy bách toàn đám thanh ấm càng có lui tới ưu bà t ắ c ưu bà di bị khâu tăng tỳ khưu ni những n à y người nhìn thấy huyền trang liền được lễ huyền trang cũng hội từng cái đ á p lễ đường bên trên các loại kỳ cảnh giống như cực vui n g ộ n cảnh cho dù thời gian đã nên ban đêm nhưng ở phật quang chiếu dọi phía dưới cái này linh sơn vẫn y như cũ như là ban ngày linh sơn chi đỉnh l ô i âm cổ tháp huyền trang mấy người rốt cuộc đến đến đại hùng bảo điện phía trước kỳ thực sừng xứng, xứng đại điện có tới mấy chục vạn trượng đứng ở trước cửa có một loại đến đến cự nhân quốc cảm giác lưu vân mái quang tiên kim đại điện bầu trời có màu mưa rực rỡ phật quang r ù n g vung một tiếng chuông vang truyền đến cực lớn cửa điện chậm rãi mở ra một phương cực lớn cực vui phật quốc hiện ra ở huyền trang trước mặt lúc này bởi vì như lai triệu hồi lệnh trong phật môn chúng phật đà bồ tát hầu hết đã quý vị bởi vậy phật quốc bên trong bồ tát cùng phật đà số lượng rất nhiều như lai sừng sững tại phật quốc chính giữa hai lô h a i t h ủ y vai sau đầu có một vòng lại một vòng công đức kim luân khoanh chân ngồi ngay ngắn ở kim sắc liên đài phía trên cực lớn phật thân giống như một tòa sừng sững thân sơn bên cạnh cái khác phật đà thân hình đều so hắn nhỏ hai vòng đến mức bồ tát nhóm thân hình thì càng thêm nhỏ bé mà còn lại những cái kia l à h ắ n tôn giả tỷ k h i u ni thân thể tại như lai kim thân trước mặt giống như từng bầy sâu kiến kim sắc tường vân phía trên chúng phật quan sát huyền trang đạp vào đại điện bên trong huyền trang các loại người trang phục dẫn tới c h ú n g phật chú ý như lai cực lớn đôi mắt bên trong cũng ẩn hiện thần quang điện hạ có thể là đại đường thỉnh kinh người vì cái gì không xuyên ta cẩm lan ca xa trước đến bái phật cầu kinh quan âm bù t á t mở miệng nói âm thanh tại phật quốc bên trong dẫn tới chấn minh bốn phương tám hướng truyền ra từng đợt hồi âm tựa hồ là tại đồng loạt chất vấn huyền trang t ô n nộ không mấy người ở sau lưng không có lên tiếng huyền trang đầu tiên là thi cái lễ sau đó mỉm cười mở miệng nói món kia cả xa a c h u y ể n tay bán bảy ngàn lượng thành đường bên trên lộ phí huyền trang ngươi có biết tội của ngươi không quan âm bồ tát khuôn mặt không buồn không vui nhưng mà đôi mắt sâu chỗ lại ẩn giấu một tia không vui ngươi có biết tội của ngươi không có thể biết tội biết tội phật quốc bên trong lại vang lên tiếng vang chúng phật đ ã đứng tại chân trời đều đang nhìn lấy huyền trang phản ứng như là t h ư ờ n g nhân sớm đã bị cái này tiếng quát lớn dọa đến quỳ xuống đất nhận sai nhưng mà huyền trang lại là nhất miệng xin hỏi ta có tội gì a đường bên trên ăn cơm dừng chân không cần lộ phí chẳng lẽ cùng khất cái một dạng khắp nơi mặt dày mày dạn hóa duyên huyền trang đồng dạng vận chuyển pháp lực dẫn ra thiên địa đại điện bên trong đồng dạng vang lên hồi âm hàng long la hán sắc mặt quái dị hỏi bên cạnh phục hổ la hán a di đà phật cái này thỉnh kinh người vì cái gì cũng có pháp lực phục hổ la hán lắc đầu cũng không trả lời hiển nhiên chính mình cũng không rõ ràng như lai phật tổ con mắt bên trong sinh ra một tia n g h i hoặc nội tâm thầm nghĩ cái này trong tâm giới còn có ai dám cùng ta phật môn đối nghịch vậy mà giáo thủ huyền trang phương pháp tu luyện chúng phật đa nhìn nhau không nghĩ tới vậy mà cái này thỉnh kinh người vậy mà thủ lấy phật tổ mặt công nhiên đỉnh đụng bồ tát hơn nữa tựa hồ hắn thân bên trên cụ có pháp lực lớn gan huyền trang vậy mà đem thế tôn ban cho ngươi cả xa bán ra cái này là đối ta phật như lai đại bất kính quan âm b ồ t á t nói liền muốn lấy ra dương liếu nhánh hơi chút trừng phạt huyền trang ngẩng lên cổ không hề sợ hãi chút nào nói thẳng b ồ t á t nhìn ngoài bảo vật đều là vật ngoài thân vì cái gì ngươi nếu quan tâm một ít ngoại vật quan âm b ồ t á t động tác trì trệ mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ tức giận hung hăng càng quái cương từ đoạt lý thế tôn ban tặng là ân huệ đó cũng là hộ thân trí bảo đương nhiên phải hảo hảo chân tàng như lai phật tổ nhìn thoáng qua quan âm lắc đầu lần này lượng kiếp có điểm bất đồng a thậm chí ngay cả quan âm cái này chủng đại la đều nhận kiếp khí ảnh hưởng kia là ngươi lúc đó cố gắng nhét cho ta cho bẩn tăng tự nhiên kia liền là bẩn tăng đồ vật đến mức xử trí như thế nào là chuyện của chính ta phật tổ đều còn không có lên tiếng kia đến phiên ngươi tại nơi này k ỳ k ỳ vai huyền trang cười nhạo nói nói xong càng là tùy tiện tại chỗ một ngồi chư bắt giới mắt nhỏ đi lòng vòng thân thể có chút phát run thầm nghĩ sư phụ cái này là điên nơi này chính là linh sơn a vậy mà đến nơi đ â y kiếm chuyện tôn nộ g không thì không có cảm giác đến cái gì không đúng thần thái tự nhiên ôm lấy cánh tay đứng ở phía sau đồng dạng ngẩng đầu nhìn xem mạng thiên chư phật thậm chí kích động n g h ĩ thử một lần như lai phật tổ chất lượng đem chính mình chấn áp năm trăm năm nói không có oán hận là không có khả năng hiện nay thực lực đã đạt đến đại la đình phong đôi chính mình lòng tin mười phần quan âm lúc này đã triệt để nộ trong tay dương liếu nhánh liền muốn quét một cái xuống a di đả phật một câu phật hiệu từ như lai miệng bên trong chuyên gia mấy đạo hình vùng kim sắc chân ngôn hướng về phật hiệu phiêu đãng mà ra phật quốc bên trong thiên địa chấn động quan âm động tắc cũng ngừng lại thế tôn thất lễ quan âm bù t ắ t thi một cái phật lễ sau đó bái lui mà xuống khuôn mặt lại lần nữa khôi phục không buồn không vui biểu tình huyền trang ngươi hiện nay trải qua kiếp nạn trước tới lấy kinh ta kim co tam tạng có thích có cộng quyển. Thật là tu chân chi cái chúng, chân trước chai thực chở、hắn. Chai thôi, mở bảo các, các giót thể thoát thai Tổng Thật tu thôi, ta kêu tam tảng kinh bên trong nhặt truyền hắn, hắn thổ, khiên, pháp kính. hai hắn phía hắn. kinh hắn, hắn vĩnh hồng quyển. quyển siêu giải già diệp, người dưới, nên kêu buồn dầu, buồn dấu. lâu bảo bộ, bốn bên bộ, Anna, dẫn đến cùng đông ân. mấy dạy là lưu đem đem mở như lai phật tổ chấn động lên tiếng nói hắn trước đây thu đến giáo chủ truyền tin Hiểu đến trong hồng hoang phát sinh rất nhiều biến số, thế là giải quyết dứt khoát, nhanh lên đem tăng văn giao cho hàn nhóm, hoàn thành Phật Pháp đông nhiệm hạ Huyền không như Phật không khó hắn, cũng không có hỏi thăm hắn làm thế pháp chút hiếu biến giải giao kiếp. tới cái lai quyết truyền xuống qua đến đem đông đức, đạt được đáy trong lên tăng văn cũng công lượng Trang cũng ngờ này cũng nào lòng rất dứt tốt vượt tổ số, là làm làm lực, mà vậy kỳ. vụ, có có có trên thực tế hiện tại đối với phật môn trọng yếu nhất liền là hoàn thành phật pháp đông truyền sự tình khác đều có thể phóng tới đằng sau xử lý như lai phật tổ cũng là dự định phật pháp đông truyền xong hỏi lại rõ ràng hẳn cái này nhị đệ tử chuyện gì xảy ra huyền trang liếp nhìn một mắt m ạ n thiên chư phật phát hiện trong đó có không ít nghiệt nghiệm quấn thân ác phật hộ pháp hạ quyết tâm trở về phong phật sau đó cùng một chỗ thanh toán một lần bên trong con sâu làm dầu n ổ i canh phật tổ tiểu tăng còn có chuyện muốn hỏi một lần huyền trang lúc này đứng người lên hướng v ề như lai nói ra như lai phật tổ gật đầu nói ngươi còn có chuyện gì chương hai trăm mười tám truyền kinh